Lúc đầu đạo gió lốc nhẹ nhàng, nhưng chỉ một giây sau đó, nó trở nên bạo động, tạo thành một vòi rồng lớn. Những hạt cát ở xung quanh bị lực hấp dẫn của vòi rồng, cuốn vào trong đó. Nhưng khiến người khác phải sợ hãi, đó là vòi rồng này dường như có ý thao, xoay chuyển quanh người sa trùng. Vòi rồng ngày càng lớn lên, thân hình to lớn của sa trùng bị hút vào trong đó. Khóe miệng tiếu ân nở nụ cười, lần đầu tiên hắn thi triển ma pháp này khi sẽ rách quyền trục toàn phong thuật. Nhưng sử dụng quyền trục công kích khác với ma pháp do mình triệu hoán ra. Sử dụng quyền trục để công kích, hắn không thể khống chế được phương hướng của vòi rồng, nó chỉ là một đạo gió lốc tàn phá không gian 200 thước xung quanh, sau đó hoàn toàn biến mất. Nhưng hiện giờ thực lực của Tiếu Ân đủ để chủ động thi triển pháp thuật này, cho nên hắn hoàn toàn khống chế được phạm vi và phương hướng của vòi rồng này. Hắn tùy ý khống chế độ mạnh yếu của cơn lốc, linh giác của ma pháp sư chính thức thậm chí còn giúp hắn ra tiếp được với con cuồng phong Khi vòi rồng quốc con sa trùng vào trong, Tiếu Ân điều khiển đạo gió lốc này bay lên cao, cho nên khi trên không trung xuất hiện một tiếng nổ kịch liệt thì đầu sa trùng đã bị con lốc xé thành trăm ngàn mảnh, hoàn toàn mất đi sức sống. Chương 23: Thôi nguyên trị liệu thuật. Gió lốc trong không trung đã dần dần bình lặng trở lại, Tiếu Ân ngẩng nhìn theo những mảnh xác từ cơ thể sa trùng đang không ngừng là tả rơi xuống mà trong lòng tràn đầy cảm xúc tự hào. Ma pháp sư chính thức và pháp sư cấp học đồ quả nhiên khác biệt điều này không chỉ thể hiện trên phương diện cường độ của lực lượng tinh thần mà càng quan trọng hơn đó là ma pháp sư chính thức kho khống chế ma pháp có được ưu thế mà ma pháp học đồ khó mà so sánh được đó có thể là điểm tốt nhất mà tinh thần lực sau khi thay đổi về chất mang lại pháp sư cấp học đồ cho dù sử dụng quyền trục để phát ra ma pháp tương tự thì cũng tuyệt đối không có cách nào khống chế xuất thần nhập hóa như vậy điều này chỉ cần xem gió lốc vừa vặn cuốn con sa trùng đó lên không trung là có thể nhận thấy một ma pháp cấp ba sắc bén mà còn không để lực phá hoại làm hại đến người khác đây là một việc đáng tự hào lắm chứ dù là bản thân tiếu ân lúc này trong lòng cũng khó kìm được nổi lên đắc ý thân hình hắn vừa đông liền như chim bay lượn bổ thẳng xuống từng luồng khí lưu trong không trung lướt qua người khiến cho quần áo bay phần phật lao thẳng về phía harrison ở phía dưới chỉ là khi thân thể hắn sắp pha chạm với mặt đất thì khí lưu quanh người hắn bỗng xuất hiện biến hóa tương phản khiến cho thân thể hắn lướt qua vị trí trước mặt harrison khoảng một mét Harrison cũng là kẻ biết hàng, không nén được hít sâu một hơi than. Tiếu ân, khả năng khống chế ma pháp của cậu quả là đáng sợ. Tiếu ân mỉm cười đáp, khá quen rồi, thế cậu đã lấy được chứng sa trùng chưa? Sắc mặt Harrison bỗng biến đổi, trở nên tối sầm lại. Tiếu ân lấy làm lạ, thầm cảm thấy dường như có chút gì đó không hay rồi. Sao vậy, chẳng nhẽ vẫn chưa lấy được chứng sa trùng à? Chưa, không phải là cậu bảo con sa trùng này có chứng sao? Đúng thế. Harrison nhìn tròng trọc Tiếu Ân, thong thả đáp, sa trùng là loài sinh vật lưỡng tính, tuy nhiên giai đoạn đẻ trứng của chúng lại không cố đinh. Vừa rồi mình dùng năng lực cảm ứng của linh vật biết được con sa trùng mà đậu đối phó đúng là có chứng thế nhưng cậu xem. Tiếu Ân nhìn theo hướng tay Harrison, chỉ thấy ở phía sơ khắp nơi đều là những mảnh xác từ cơ thể sa trùng. Dưới sức tàn phá khủng khiếp của gió lốc nếu không phải con sa trùng này bản thân đã cứng như sắt thép thì sớm đã trở thành bột phấn rồi. Đưa tay gãi gãi đầu. Tiếu ân hơi lộ vẻ ngại ngùng hỏi. Cái này, e hềm, xem ra sức mạnh của ma pháp lớn qua cũng có chút không thuận tiện. Harrison cũng chẳng biết làm thế nào đành nhắc nhở. Tiếu ân, sau này khi đối phó với sa trùng phải nhớ nhất quyết không được phá hỏng phần thân thể ở dưới cát của chúng, nếu không thì dù có bao nhiêu trứng đi trăng nữa cũng đừng hỏng lấy được. Tiếu ân vội vã gật đầu, chẳng qua nói thật lòng mặc dù hắn đã từng nghe qua tên của loài sa trùng này nhưng rốt cuộc nó trông ra làm sao hắn quả thật chẳng biết gì hết. Mà Harrison trước đây cũng không hề giải thích cặn kẽ bởi vì sa trùng bình thường đối với bọn họ cũng không tính là kẻ địch mạnh mẽ gì. Tuy nhiên trải qua lần đầu giao chiến, Tiếu Ân đã nghiêm túc lên nhiều, nên vội thỉnh giáo Harrison về điểm yếu và thói quen sinh hoạt của chúng. Một lúc sau, trong lòng Tiếu Ân mới tính là có chút hiểu biết cơ bản. Loài sa trùng này là một sinh vật đặc thù trong sa mạc, thân thể bọn chúng theo năm tháng mà dần dần dài ra. Chỉ là những con sa trùng này bình thường có một phần ba cơ thể chui sâu trong cát Bất luận thế nào cũng không thể rời ra Cho nên bọn chúng không thể dựa vào gió bão trong sa mạc để di chuyển đi khắp nơi Một kho đã ổn định cuộc sống ở đâu thì bọn chúng về cơ bản là cả đời không đi đâu nữa Loài sinh vật lưỡng tính này bình thường đều ăn cát sỏi Nhưng nếu gặp phải những sinh vật như lào người đi qua thì bọn chúng cũng không ngại cải thiện khẩu vị một chút Cứ mỗi 3, 4 năm, bọn chúng đều tự động đẻ trứng Mà khi trứng trong cơ thể chín Sa trùng sẽ trở đến khi những cơn bão cát xuất hiện liền dựng thẳng cơ thể, dùng miệng phun trứng ra nhờ vào sức gió đem trứng đến nơi khác. Sau đó trứng của sa trùng sẽ chìm vào trong cát, dần dần rồi nở ra, lớn lên thành một con sa trùng mới. Tốc độ sinh sản của chúng không hề chậm, tốc độ sinh trưởng cũng rất nhanh nhưng trong sa mạc lại có không ít loài ma thú lợi hay dùng sa trùng làm thức ăn nên đến nay, chúng vẫn không có cách nào phát triển bao trùm cả sa mạc được. Có lẽ đây chính là hiệu quả cần bằng sinh thái của tự nhiên. Nếu như bọn chúng không có kẻ thù tự nhiên thì cả sa mạc này đã sớm biến thành thiên hạ của sa trùng rồi. Đối với loài người mà nói, thịt sa trùng không có tác dụng gì nhưng trứng còn chưa phun ra của chúng lại có tác dụng rất lớn. Loại trứng sa trùng chưa chín còn nằm trong cơ thể mẹ là một loại dược liệu vô cùng quý báu. Đặc biệt là đối với làng nhân tát mãn mà nó thì chỉ cần đem nghiền nát rồi phối hợp với một số chất dịch của thực vật đặc thù sau đó thông qua sự hấp TH của cơ thể là có thể trở thành chất dinh dưỡng cần thiết cho linh vật nâng cao sự hòa hợp giữa bản thân và linh vật và trong những thời khắc quan trọng có thể phục hồi năng lượng tiêu hao của linh vật khi harrison dặn dò cẩn thận những tác dụng của sa trùng tiếu ân thầm cười khổ khó trách những tát mãn này lai đến sa mạc tìm chứng sa trùng mà đến cả ma pháp sư trong đế quốc lang nhân sau khi tìm được chứng sa trùng mới chính thức được thừa nhận hóa ra đây là trò do các tát mãn bày ra trong vòng hai ngày sau đó hai người tiếu ân cưỡi lạc đà lang thang trong sa mạc tuy nhiên vận may của họ quá tệ Tuy rằng có một lần gặp được sa trùng nhưng thông qua cảm ứng từ linh vơ của Harrison biết được trong ba con sa trùng này đều không có trứng trong người. Chẳng biết làm thế nào khác, Harrison chỉ đành từ bỏ, đồng thời giải thích với tiếu ân, tát mãn ở trong sa mạc trừ khi gặp phải sa trùng đang trong thời kỳ đẻ trứng còn như bình thường thì sẽ không ra tay sát hại chúng. Tiếu ân gật đầu biểu thị mình đã hiểu, từ sau khi biết được công dụng của sa trùng, tiếu ân liền hiểu ra, tuy rằng sa trùng sinh sống trong sa mạc hoang vu. Nhưng do đặc trưng của loài này nên thiên địch lớn nhất của chúng là tát mãn. Cũng may mà tát mãn của đế quốc lang nhân còn tính là thông minh, không hề mù quáng lạm sát quá độ, chứ không thì ở rìa ngoài sa mạc tuyệt đối không thể phát hiện ra dấu vết của sa trùng. Còn như vành đai trung tâm sa mạc thì nói một câu thật lòng chứ trong cả đế quốc người thú, kẻ có đủ năng lực và dũng cảm tiến vào đó cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Lại một ngày nữa không có thêm thu hoạch gì, khi đêm dến, bọn họ dựng hai cái lều để ngủ. Tiếu ân theo thói quen đội biệt mắt lên, lại một lần nữa tiến vào không gian nhất hào. Từ khi tiến vào sa mạc, Tiếu ân vẫn kiên trì rèn luyện, tuy rằng thời gian đã rút ngắn rất nhiều. Vốn dĩ mỗi ngày phải tiến hành 8 tiếng rèn luyện nhưng hiện tại đã rút ngắn lại còn 6 giờ. Mà Harrison cũng biết ma pháp sư mỗi ngày đều bắt buộc phải tu luyện nên trong khoảng thời gian này cũng không hề đến làm phiên. Mặc dù đã có khoảng thời gian chết lệch gấp 45 lần, nhưng khi rèn luyện lực lượng tinh thần vẫn nhanh đến mức khó mà tưởng tượng được. Cột sám trước mắt tiếu ân dần dần biến mất, hắn bỗng sực tỉnh, thời gian mình hạn định đã đến rồi. Khẽ than một tiếng, từ khi không ngừng du luyện phương pháp rèn luyện lực lượng tinh thần sơ cấp này, bản thân hắn cứ như hút phải thuốc phiện, có một cảm giác như bị nghiện vậy. Nếu không phải có nhất hào khống chế thời gian thì chỉ sợ bản thân rất có thể sẽ cứ chìm đắm mãi trong đồ án đó không rút ra được. Mở to đôi mắt, gương mặt việt diêm của Juliana hiện ra ở vị trí chỉ cách mắt hắn không quá 3cm. Tiếu ân khẽ lắc đầu. Kể từ lần trước khi Nhất Hào tự cài thêm phần từ trường nội mị Nàng ta càng lúc càng có tính người Thật không biết rốt cuộc biến hóa này là tốt hay xấu nữa Nhất Hào, thời tiết ngày mai thế nào Nắng, sáng và tối tranh lệch nhiệt độ rất lớn Xin chú ý nhiều hơn đến thân thể, tránh phơi nắng quá lâu Hừm, người ngày nào cũng nói như vậy Đâu thể trách tôi được chứ Ngài đã tiến vào trong sa mạc thì phải có chuẩn bị tâm lý chứ Nhất Hào cong chiếc miệng nhỏ lên trả lời Còn nữa, tôi kiến nghị ngài thay đổi phương hướng Ngày mai đừng tiếp tục tiến đến phía trước nữa. Tại sao? Bởi vì theo tính toán của tôi, ngày mai một trăm giảm phía trước sẽ có bão cắt xuất hiên. Nếu như ngài muốn thể hiện một chút cảm giác người bay trong không trung thì cũng đừng ngại tiếp tục tiến về phía trước. Hiểu rồi, cảm ơn nhé. Tiếu ân vỗ vỗ chán đáp. Mặc dù lời của nhất hào không dễ nghe cho lắm, nhưng có loại dự báo thời tiết này ở bên người, không nghi ngờ gì có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Tiếu ân tuyệt đối tin tưởng dự đoán của nhất hào. Trong lòng hắn ngoại trừ cảm thán một chút vận khí không tốt ra chẳng có cách nào khác. Chủ nhân, còn có một tin tốt nữa. Nhất hào tiến sát lại nói nhỏ. Juliana đến rồi, tiếu ân sững người, dường như hét lên. ngươi nói cái gì, Juliana đến rồi, nhất hào nhắc lại, nàng, nàng làm thế nào mà đến đây được chứ? Không biết, nhất hào vô cùng đơn giản trả lời tiếu ân. Khi nhất hào phát ra toàn bộ hình ảnh, tiếu ân quả nhiên nhìn thấy vị mỹ nữ kinh diễm tuyệt sắc ấy mặc một bộ đồ dày cộp đang tiến vào trong sa mạc. Mà từ hình ảnh nhất hào ghi lại, có thể thấy nàng ta dường như xuôi theo con đường mà mình và Harrison đi qua để tiến về phía trước. Mà càng khoa trương hơn nữa là nàng lại dám bay đến. Gặp quỷ rồi, tiếu ân lầm bầm, cô ta làm sao biết được vị trí của chúng ta vậy? Có lẽ là mối quan hệ nào đó của linh thể với nhau. Nhất hào suy đoán, tôi cho rằng có liên quan đến ngài Harrison, nàng ta còn bao lâu nữa mới đến được đây? Nếu như không có ai ngăn cản thì chỉ thêm mấy tiếng nữa là ngài có thể thấy nàng ta rồi ngăn cản, Tiểu Ân trong lòng khẽ đông. Đột nhiên nghĩ đến vị mà mình nghe nói trong gia tộc Berwick. Nhất Hào, lão quỷ trong gia tộc Berwick theo đến đây rồi à? Theo đến rồi, hình ảnh trên màn hình bỗng biến đổi, hình bóng của thiếu nữ xinh đẹp đã biến mất mà thay vào đó là một nhân vật thần bí, toàn thân bao bọc trong một tầng vải đen xì, cả người thoát ra một luồng quỷ khí xâm nghiêm. Tiểu Ân khẽ nhíu mày nói: Nhất Hào, ông ta liệu có ngăn cản Juliana không? Tỷ lệ rất cao. Nhất Hào bĩnh tĩnh đáp. Nhìn kìa, ông ta phát hiện ra rồi, quả nhiên bóng người bịt kín đó bỗng ngẩng cao đầu nhìn về phía xa, kèm theo ống kính không ngừng kéo gần lại, Tiếu Ân có thể thấy rõ trong ánh mắt đó ngưng tụ sát khí ác liệt. Không hay, Juliana gặp nguy hiểm, Tiếu Ân lông mày nhíu chặt khẽ quát, nhất hào, đưa ta ra ngoài ngay, ngài không phải là đối thủ của hắn, nếu như phát sinh xung đột thì khả năng chiến thắng không đến 20%. Tiếu Ân gắt gỏng đáp, ta đâu phải kẻ ngốc đâu mà đi liều mạng với hắn. Vậy ngài định làm thế nào? Lão giả muốn lợi dụng ta, vậy thì trước khi lấy được chứng của hoàng kim sa trùng, hắn nhất định sẽ không làm khó ta. Tiếu ân trong lòng đã có dự tính, lại nói ta mang theo Harrison cùng đi thì theo như sự coi trong của lão ta với Harrison, lão ta nhất định sẽ không để cho Harrison phát hiện. Quá hay, quả là một ý hay, nhất hào tán thưởng đáp, ngài thật là thông minh, không gian trước mắt tiếu ân chợt tan biến, một giây sau, ý thức của hắn đã rời khỏi không gian hư cấu. Đông tác của hắn cực nhanh, cất mắt kính, để vào vòng cổ không gian, sau đó thân thể giống như lắp đặt lò xo so nhảy lên, giống như con báo chạy ra ngoài. Harrison và Tiếu Ân không ở chung một lều vải. Vốn Harrison muốn ở chung một lều với Tiếu Ân, nhưng Tiếu Ân làm sao để hắn phát hiện ra bí mật của mình, vì vậy một cước đạp hắn ra ngoài. Từ nay về sau, vị công tử ca này không thể làm gì khác là mỗi ngày tự dựng lều vải. Mặc dù hắn dựng cũng không chắc chắn lắm, nhưng cũng có thể chống được những cơn cuồng phong ban đêm. Nhưng hiện tại Tiếu Ân không để ý nhiều như vậy, hắn mở cửa lều vải của Harrison, túm lấy tên lang nhân tát mãn đang ngủ say, sử dụng phong tường thuật, bay lên không trung. Harrison vốn ngủ mơ màng, đột nhiên cảm thấy cả người lạnh cóng. Hắn mở mắt ra nhìn, chỉ cảm thấy bản thân mình cách mặt đất càng lúc càng xa, mà bản thân hắn không ngừng bay lên cao. Hắn chấp hai con mắt, còn tưởng mình đang nằm mơ, đang muốn nhắm mắt trở lại thì nghe thấy tiếng gió thổi vù vù bên tai, dường như không phải là mơ. Cố gắng giấy ruộng một chút, chợt nghe thấy thanh âm phía trên vang lên. Đừng cử đông, nếu không sẽ ngã đó. Cả người Harrison run lên, lúc này hắn mới hiểu được tình hình hiện tại, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trắng bệch, phát ra một tiếng kêu thê thảm. Tiếu ân, người đang làm gì thế? Tiếu ân thầm nghĩ, ta mang người đi cứu mỹ nhân, nhưng hiện tại không thể giải thích rõ được, không thể làm gì khác nói. Có việc gấp, đừng làm ầm nữa. Suốt cuộc Harrison cũng bình tĩnh lại, đột nhiên hắn quay người lại. Ôm chặt lấy đùi Tiếu Ân, nhắm hai mắt lại, thân thể phát run, bọt mép sủi đầy miệng. Lúc này Tiếu Ân mới nhớ, Harrison có bệnh sợ độ cao, mình cứ như thế này túm hắn từ lều vải bay lên, làm sao hắn có thể chịu được. Nhưng bởi cái mạng nhỏ của mình và Juliana, không thể vứt bỏ cái bia đỡ đạn này được. Đột nhiên có một con ruồi máy từ trên bầu trời bay xuống, bay tới trước mặt Tiếu Ân, sau đó bay tới gần lỗ tai của hắn. Một tiếng nói rất nhỏ vang lên bên tai hắn, chủ nhân, ngài có thể trở về. Trong lòng tiếu ân hơi loạn, thân thể hơi rung động một chút, thiếu chút nữa không khống chế được, ngã xuống dưới đất. Tại sao nhất hào lại nói như vậy, chẳng lẽ muốn juliana chết sao? Giờ phút này, lòng tiếu ân trầm xuống, hắn không biết tại sao mình lại quan tâm tới nữ nhân này, chẳng lẽ do dung nhan tuyệt thế của nàng sao? Nhưng không phải mình có từ trường hồng chỉ sao, không bị nàng ảnh hưởng mới đúng chứ? Lòng tiếu ân đang loạn như nước thủy chiều, tiếng nói của nhất hào lại vang lên, lão nhân kia vốn muốn tập kích Juliana, nhưng phát hiện ra đó là Juliana, liền lập tức rút lui, không cùng nàng phát sinh xung đột. Hai mắt tiếu ân sáng ngời, tâm tình buông lòng, nhưng trải qua chuyện này, trong lúc vô ý hắn phát hiện ra sự quan tâm của mình đối với Juliana đã vượt xa tình cảm bằng hữu, dường như hắn đã bị tuyệt thế vưu vật này hấp dẫn. Thở dài một tiếng, đây không phải là điềm bảo trước sau. Lập tức Tiếu Ân không nhân nhượng đè nén những điều vừa mới phát hiện ra này xuống Juliana là ai? Nàng là đệ nhất mỹ nữ của đế quốc lang nhân Nhân vật như vậy, phía sau không biết có bao nhiêu người đeo đuổi Ngay cả đại ca của Harrison, trực hệ đệ tử của gia tộc Bowiech cũng phải buông tha Không cần nói tới một ma pháp sư nho nhỏ như mình Đương nhiên, nếu hắn là ma đạo sĩ, chỉ sợ đã sớm gia nhập hàng mũ theo đuổi nàng Nhưng vấn đề là, hắn chỉ là một ma pháp sư chính thức bình thường So với những gia tộc quyền thế của đế quốc lang nhân Vẫn còn cách một khoảng xa Trước đừng nói mình không có tiền vốn gì Để hấp dẫn mỹ nhân Mà dù có ôm được mỹ nhân về nhà Chỉ sợ phiền phức sẽ liên tục kéo đến Đủ để dìm chết mình Chủ nhân, ngài hãy cẩn thận Lão nhân kia đã phát hiện ra tình huống ở nơi này Đang dùng tốc độ cao để chạy tới đây Tiếng nói của nhất hào chợt vang lên Trong lòng tiếu ân động Nếu để lão tát mãn kia biết Mình mang tử tôn bị chứng bệnh sợ độ cao Của lão phi hành Hơn nữa tử tôn đó còn là kẻ có tiền đồ nhất trong gia tộc, trời mới biết lão sẽ có phản ứng như thế nào. Vì vậy, Tiếu Ân quyết định bay nhanh về chỗ ở của mình. Nếu lão nhân kia không ra tay vậy hắn không cần phải tiến tới đó nữa. Đáp xuống mặt đất, Tiếu Ân đặt Harrison xuống, hai chân lang nhân tát mãn vừa chạm đất, mông đã đặt xuống, không còn sức lực chu lên nói, Tiếu Ân, ngươi muốn làm gì? Không có chuyện gì sao lại kéo ta bay lên trời, chẳng lẽ ngươi không biết bay lên trời sẽ hại chết ta sao? tiếu ân cười hắc hắc trong đầu xuất hiện vài ý niệm đã nghĩ ra lý do giải thích cho chuyện lần này harrison thở hổn hển dường như đã bình tĩnh trở lại hắn hỏi được rồi hiện tại nói đi ngươi muốn làm trò quỷ gì tại sao đêm hôm khuya khoắt lại kéo ta bay lên trời tiếu ân ho khan một tiếng trong đầu đã nghĩ ra lý do sắc mặt hắn nghiêm lại nói harrison hiện tại ngươi đã là chiến tranh tát mãn rồi đúng không đúng vậy Nghe nói chiến tranh Tát Mãn có cấp bậc tương đương với ma pháp sư chính thức. Không sai, nhưng nếu so về lực công kích, Tát Mãn không thể vượt qua được ma pháp sư. Trải qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi, Harrison đã có lực lượng trở lại, hắn đứng lên, không hiểu được nhìn tiểu Ân. Dù sao hiện tại hắn cũng không thể đi ngủ tiếp được nữa, không bằng cùng hắn nói chuyện phiếm. tiểu Ân khẽ lạc đầu nói, mặc dù lực công kích của Tát Mãn không bằng ma pháp sư, nhưng các người có được linh thể, mỗi linh thể có một năng lực đặc thù riêng. Cho nên nếu sinh tử chiến đấu chưa chắc chúng ta có thể chiến thắng được các ngươi. Harrison nghiêng đầu, khuôn mặt ngây ngốc khó hiểu nói, ngươi kéo ta bay lên trời, không phải để thảo luận với ta về vấn đề đó chứ. Tất nhiên không phải, Tiếu Ân lộ ra nụ cười ôn hòa, nhưng không biết vì sao nhìn thấy nụ cười đó, cả người Harrison phát lạnh, dường như thấy ác ma mỉm cười. Harrison, nghe nói hễ là chiến tranh tát mãn, linh vật của bọn họ đều có thực lực của tam cấp ma thú, hơn nữa đều biết bay, đúng không? Không sai, tốt, đã như vậy, mấy ngày nay đi đường tại sao ngươi không bay? Có lạc đà trở, tại sao ta phải bay chứ? Harrison lộ ra bộ dạng cây ngay không sợ chết đứng nói. Tiếu ân khẽ lắc đầu nói, không đúng, sở dĩ ngươi không bay là do ngươi không dám bay. Khuôn mặt Harrison nhất thời biến hóa, hắn ngây ngô nửa ngày, không nói được một lời. Tiếu ân nghiêm mặt nói, Harrison, ta và ngươi đi cùng nhau lâu như vây, cũng có thể nói vừa gặp đã thân. Ngươi cũng đã nhìn thấy năng lực tác chiến của ta Ừ, ngươi rất lợi hại Harrison khâm phục nói Rất lợi hại Tiếu ân hơi cười nói Kỳ thực ta cũng không lợi hại lắm Nhưng ta là pháp sư Có thể bay trên trời Cho nên khi đối chiến với ma thú trên mặt đất Trước tiên ta có thể bay lên cao Sau đó sử dụng ma pháp để công kích mục tiêu Mà bay lên trời Chính là thủ đoạn khác biệt lớn nhất Giữa cao cấp tát mãn và ma pháp sư So với người bình thường Harrison đăm chiêu gật đầu nói Ta hiểu rồi Người muốn huấn luyện năng lực phi hành cho ta. Không, không phải huấn luyện, mà rèn luyện đảm lược cho ngươi. Tiếu ân thu hồi nụ cười, lúc đầu ý nghĩ này chỉ là cái cớ mà thôi. Nhưng tới hiện tại, Tiếu ân thực sự nhận ra, mình có nghĩa vụ phải giúp Harrison thoát khỏi chứng bệnh sợ độ cao. Can đảm, Harrison ưỡn ngực nói, Tiếu ân, lòng can đảm của ta rất lớn. Thật không, thế ngươi thử bay lên trời xem, Tiếu ân xem thường cười lạnh một tiếng. Harrison vừa mới ưỡn ngực. Lập tức hạ xuống, cười hắc hắc hai tiếng, không dám giải thích nữa. Tiếu ân thu hồi vẻ tươi cười, tới trước mặt Harrison, hỏi, Harrison, tại sao ngươi lại sợ bay lên trời? Có thể nói cho ta biết được không? Harrison do dự một chút nói, ta không biết, chỉ biết khi chân ta rời khỏi mặt đất, sẽ cảm giác có một nguy cơ, dường như lúc nào cũng có thể ngã xuống, tính mạng sẽ mất đi. Hắn cười khổ nói, ta cũng biết, đó là tật xấu, nhưng ta không sửa được. Tiếu ân hơi lắc đầu. Đối với một tát mãn ưu tú mà nói, nếu như cả bay cũng không dám, dù hắn có lấy được cửu cấp linh vật, thành tựu cả đời cũng không lớn được. Harrison, ngươi nói, loại sợ hãi đó là do ngươi không tự chủ được đúng không? Đúng, tốt, ta hỏi ngươi, ngươi có muốn khắc chế nỗi sợ hãi đó không? Đương nhiên muốn, Harrison không do dự nói. Được, đi theo ta, ta sẽ giúp ngươi, tiếu ân chăm chú nói. Ngươi, Harrison kỳ quái hỏi, ngươi muốn ta giúp như thế nào? Mỗi ngày mà ngươi bay lên trời, đến bao giờ ngươi không sợ mới thôi? Sặc mặt Harrison nhảy thời biến đổi lắc lắc đầu nói, không được, ta không chịu được. Tiếu ân lẳng lặng nhìn hắn, chậm rãi nói, Harrison, ngươi là một tát mãn có tiền đồ rộng lớn, cũng có tiềm lực rất lớn. Ngươi được mọi người thừa nhận. Hắn chậm rãi tăng mạnh ngữ khi nói, nhưng nếu bởi vì nguyên nhân buồn cười này mà ngươi chỉ có thể ở dưới mặt đất, không thể bay lên trời, như vậy ánh sáng sinh ra trên người ngươi sẽ dần tối lại thậm chí trở thành trò cười cho người khác, thậm chí liên lụy tới cả gia tộc. Thật không, có đáng sợ như vậy không? Harrison khó hiểu hỏi. Tiếu ân chậm rãi gật đầu, sặc mặt dị thường nghiêm trọng. Harrison do dự một chút, nói tiếu ân, người cũng không biết, linh hồn thể bạch tuộc của ta chỉ là một linh vật bình thường, trong đám đệ tử trực thuộc gia tộc, linh vật của ta kém có nhất, mà linh vật này là do lão tổ tông của gia tộc chỉ định cho ta. Có thể nói, gia tộc đã sớm buông bỏ ta, biểu hiện của ta dù có kém hơn nữa cũng không làm gia tộc mất mặt. Tiêu Ân nghe xong ngẩn ra, nếu như hắn không nghe được cuộc nói chuyện giữa lão nhân và Li, chỉ sợ cũng sẽ nghĩ như vậy. Nhưng hiện tại hắn có chút dở khóc dở cười. cách đó không xa, lão nhân thần bí vội vã chạy tới, đang nghe lén cuộc nói chuyện của bọn họ, biết tâm lý của Harrison, lão không khỏi giật mình, trong lòng dâng lên sự hối hận mãnh liệt. Lão tưởng mình đã nhìn thấu toàn bộ tâm lý của Tử Tôn, nhưng trên phương diện này, lão đã phạm phải sai lầm. Cân nhắc một lúc, Tiếu Ân chậm rãi nói, Harrison, ta không biết tình hình trong gia tộc của ngươi, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, ngươi có phải là bằng hữu của ta không? Có, Harrison không chút do dự nói. Tốt, hiện tại ta đã là ma pháp sư chính thức. Tiếu Ân chỉ vào huy chương trước ngực mình nói, ta còn không ngừng tiến bộ, đại ma pháp sư, ma đạo sĩ, thậm chí là truyền kỳ pháp sư trong truyền thuyết, một ngày nào đó ta nhất định sẽ đạt được. Nhìn đôi mắt sáng ngời của Tiếu Ân đáy lòng harrison dường như xuất hiện một ý niệm mãnh liệt harrison hiện tại ngươi là bằng hữu của ta nhưng khi thực lực của ta tăng cao ta sẽ không làm bằng hữu với một phế vật nếu ngay cả cảm giác sợ hãi này ngươi cũng không thể vượt qua như vậy không xứng làm bằng hữu với ta tiêu ân lạnh lùng nhìn hắn trầm giọng nói ta hy vọng ngươi có thể trở thành bằng hữu tốt trong đời của ta nhưng quyền lựa chọn thuộc về ngươi harrison chợt ngẩng đầu lên hai mắt tiêu ân nhìn chằm chằm vào hắn không lùi bước tí nào không khí trong lều vải giường như ngưng kết lại harrison vốn đang co quẳng ngồi dưới mặt đất hắn chậm rãi đứng lên khuôn mặt không còn sự khiếp sợ mà trầm giọng nói tiếu ân ngươi có thể thử ta có xứng làm bằng hữu của ngươi hay không khuôn mặt tiếu ân lộ ra vẻ tươi cười nói được ta sẽ thử ở xa lão nhân lẳng lặng thu những chuyện này vào trong tầm mắt trong mắt lộ ra vẻ vui mừng lão ngẩng đầu nhìn thoáng qua sau đó lặng lẽ rút lui harrison đang định nói chuyện Đột nhiên sặc mặt khẽ biến, trên người xuất hiện một đảo ánh sáng màu trắng, đúng là lính vật bạch tuộc tự động xuất hiện. Làm sao vậy, Tiếu Ân biết rõ còn hỏi. Có người tới gần, Harrison kỳ quái nói, là một vị tát mãn cường đại, chẳng lẽ là ba vị tát mãn ở phía sau. Không cần đoán hắn là ai, chúng ta ra ngoài nhìn là sẽ biết thôi. Tiếu Ân kéo tay Harrison, sóng vai đi ra ngoài. Khi tay Tiếu Ân nắm lấy tay Harrison, Harrison cảm nhận được nhiệt độ trong tay Tiếu Ân. Loại nhiệt độ này trực tiếp dung nhập vào trong tim hắn, khiến hắn thấy nồng ấm. Kỳ thực là đệ tử trực hệ của gia tộc Bowie, hắn hiểu rõ ý nghĩa của chuyện này. Không có ai nguyện ý kém người khác, trong đáy lòng hắn, kỳ thực sớm đã muốn vượt qua nỗi sợ hãi này, nhưng hắn chưa làm được mà thôi. Song lúc này, Harrison âm thầm hạ quyết tâm, tuyệt đối không thể bỏ cuộc nửa chừng. Hai người ra khỏi lều vải, ngẩng đầu nhìn ra xa, một đạo ánh sáng màu đỏ chậm rãi bay tới. Nhìn thấy ánh sáng màu đỏ nhạt quen thuộc này, khóe miệng Tiếu Ân không nhịn được cười lên. Trời ạ, khó có khả năng. Harrison đột nhiên mở to hai mắt, nói Juliana, chắc chắn là Juliana, cũng chỉ có linh vật của nàng mới đẹp như vậy. Tiếu Ân chấp đôi mắt, nghi hoặc hỏi, thật kỳ lạ, nàng tới nơi này để làm gì? Harrison ngẩn ra, đột nhiên hung tợn nói, Tiếu Ân, ngươi và nàng không có vấn đề gì chứ? Không, nói hươu nói vượn. Vẻ mặt Harrison bi thương nói, nếu như không có vấn đề gì, vậy nàng chạy tới nơi xa xôi này để làm gì, nhất định là ngươi lén lút hẹn hò với nàng. Tiếu ân thiếu chút nữa mặc nghẹn, hắn cười khổ nói Harrison, ta và ngươi ở cùng một chỗ, lấy đâu ra thời gian để ước hẹn với nàng. Harrison do dự một chút, đoạn thời gian này hắn quả thực ở cùng một chỗ vói tiếu ân, tên này dường như chưa có cơ hội để nói chuyện phiếm với mỹ nữ. Trong lòng hắn động, đột nhiên nói ta hiểu rồi, chiếc vòng tay kia. Nhất định ngươi đã động tay động chân vào chiếc vòng tay đó, đúng không? Tiếu ân tức giận chừng mắt nhìn hắn một cái Sức tưởng tượng của tên này quá phong phú Quả thực có thể sánh với Sherlock Holmes và Conan Hai người nhỏ giọng nói thầm Đạo hồng quang đã phát hiện ra bọn họ Tốc độ nhanh như tia chấp bay xuống Hồng quang rơi xuống đất Ánh sáng do linh vật hóa thành tan biến Lộ ra khuôn mặt xinh đẹp huynh quốc huynh thành Hạc, Juliana chào nàng Trong mắt Harrison không che giấu vẻ say mê hắn lập tức bả chuyện. Tiếu ân thì có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, nhưng cũng không khỏi hít sâu vào một hơi, mùi thơm bay trong không khí, khiến tinh thần hắn run lên. Juliana tiểu thư, chào nàng. Tiếu ân khẽ gật đầu, cười hỏi, xin hỏi làm thế nào nàng tìm được chúng ta. Thái độ bình thản của tiếu ân khiến Juliana hiếu kỳ, trong những người nàng từng gặp, chỉ có tiếu ân có biểu hiện bình tĩnh khi đối mặt với nàng, ánh mắt hắn nhìn nàng chỉ có thuần túy là thưởng thức và ca ngợi mà thôi. Còn những thanh niên khác. Dù thanh danh của bọn họ hiển hách ra sao, dù bọn họ có che giấu như thế nào, khi nói chuyện cùng bọn họ, Juliana mơ hồ cảm nhận được bọn họ dường như bị trầm luân không thể tự kiềm chế được. Cảm giác đó khiến nàng hưng phấn, cũng khiến nàng cảm thấy sợ hãi, cho nên nàng đối xử với tất cả mọi người như nhau, chưa bao giờ thể hiện quá mức. Nhưng lần này thì khác, nàng nhìn ánh mắt của Tiếu Ân, liền thấy nó giống với ánh mắt của những vị cao thủ tiền bối, ánh mắt trong suốt như nước không hề che giấu hảo cảm đối với nàng. Nhưng tuyệt đối không lộ ra vẻ say mê. Hơn nữa nàng còn có thể cảm nhận được, đó không phải là do Tiếu Ân giả vờ, mà là cảm thụ chân thực phát ra từ nội tâm của hắn. Đây là lần đầu tiên nàng gặp được thanh niên như vậy, dù không có chuyện xảy ra trên ốc đảo, hắn cũng khiến nàng hiếu kỳ. Ánh mắt Tiếu Ân và Harrison nhìn thoáng qua Juliana, thấy nụ cười tươi như hoa bách hợp của nàng, đôi mắt hai nam nhân sáng lên. Ta lần theo khí tức bạch tuộc của Harrison, Juliana nhẹ giọng nói linh vật của hắn vừa mới tiến dai khí thức còn chưa ổn định ta muốn làm như không thấy cũng không được tiếu ân quay đầu chừng mắt nhìn harrison ánh mắt chứa đựng hàm ý nghe thấy chưa là do ngươi đó harrison xấu hổ cười nhưng đối với đánh giá của juliana hắn không tức giận mà hỏi nàng tới đây làm gì juliana không hề thị hiềm chỉ vào tiếu ân nói ta tìm hắn có việc harrison quay lại nhìn tiếu ân còn nói ngươi không quyến rũ nàng Nếu thực sự không có quan hệ, sao nàng tìm ngươi? Tiếu ân vuốt mũi, thực sự không rõ đại mỹ nữ chạy tới đây tìm mình có chuyện gì, chỉ mong không tạo thêm phiền phức gì cho mình. Đôi mắt của Juliana mở to nhìn Harrison, Harrison biết ý đi ra ngoài canh gác, nhưng ánh mắt của hắn thường hướng về nơi này, trong lòng hiếu kỳ, không biết Juliana tới đây để làm gì. Tiếu ân than nhỏ một tiếng, may mà lúc này ở bên cạnh mình chỉ có Harrison, mặc dù Harrison cũng bị Juliana hấp dẫn. Nhưng ha có điểm tốt đó là không vì nguyên nhân này mà sinh ra đố kỵ, thậm chí trở mặt thành thù. Nhưng nếu đổi lại là đại ca Cli của hắn ở đây, để Cli nhìn thấy cảnh này, chắc chắn Tiếu Ân sẽ rời xa nơi này, bởi nếu ở lại, rất có khả năng hắn sẽ chết mà không biết lý do. Đương nhiên, không chỉ có một mình Cli, chỉ cần nhìn đám danh môn công tử vây quanh Juliana trong buổi vũ hội, phần lớn bọn chúng cũng giống Cli. Hồng nhan hỏa thủy, những lời này quả thực không sai, đặc biệt vư vật này lại có từ trường nội mị. Hoàng là ngọn nguồn của mọi phiền phức. Juliana tiểu thư, nàng tìm ta có chuyện gì? Tiểu ân cẩn thận duy trì khoảng cách với nàng, dò hỏi. Trong lúc nữ nhân này gặp nguy hiểm, Tiếu ân không suy nghĩ gì chỉ muốn chạy tới để giúp nàng, nhưng khi hắn tỉnh táo lại, cân nhắc đến kết quả thảm hại khi theo đuổi nữ nhân này, hắn đành dừng lại. Ít nhất bây giờ hắn chưa có năng lực tự bảo vệ mình, tuyệt đối không đi làm cái loại chuyện đi tìm chết này. Juliana khẽ cao mày. Cái miệng nhỏ nhắn cong lên Nàng rất thông minh nên tự nhiên nhận ra ý tứ xa cách của tiếu ân Nghĩ đến chuyện ở ốc đảo Trong lòng nàng dâng lên một cảm giác đặc thù Chẳng lẽ mình đáng sợ như vậy sao Lai lịch của nàng rất bí mật Nhưng do nàng có lai lịch bất phàm Nên từ nhỏ nàng đã thông tuệ Đối với sự đam chiêu của tiếu ân Nàng cũng hiểu rõ được một ít Nhưng những người gặp nàng từ trước tới giờ Ai chẳng biết rõ núi có hổ Nhưng vẫn thiêu thân lao vào Cho dù biết được Sau khi chiếm được sự yêu ái của nàng, sẽ trở thành địch nhân của mọi người cũng không hối hận. Juliana đã có thói quen như vậy, cho nên khi gặp tiếu ân, tâm tình của nàng lại có một loại cao hứng đặc biệt, mặc dù biết tâm tình đó không phải chuyện tốt, nhưng nàng giống như một tiếu cô nương tinh nghịch, thấy một món đồ chơi mới, không tự chủ được muốn dần thân vào. Đôi mắt đen nhánh chuyển động, Juliana tháo vòng tay xuống, lúc này tiếu ân mới chú ý, nguyên nàng mang theo vòng tay. Ngươi làm như thế nào thế? giơ giơ vòng tai juliana dò hỏi tiếu ân mỉm cười nói xin lỗi đây là bí mật của ta xin thứ lỗi ta không thể trả lời được juliana kinh ngạc mở to đôi mắt xinh đẹp ánh mắt của nàng biểu lộ sự thất thường và tràn ngập sức sống nàng có chút không thể tin được không ngờ lại có người cự tuyệt yêu cầu của nàng lần đầu tiên nàng gặp loại đãi ngộ này khiến trong lòng nàng nổi lên cảm giác mới mẻ ngươi không thể nói cho ta biết sao Giọng nói hồ mị của Juliana mang theo một loại lực lượng hấp dẫn vang lên. Từ trường xung quanh có sự biến đổi vi diệu, một cỗ không khí khác thường tràn ngập, mà cách xa đó, Harrison đang đứng canh gác cũng cảm ứng được sự khác thường. Song Tiếu Ân không bị lay động, biểu hiện tràn ngập mị lực của Juliana, từ trường hồng chỉ phát huy tác dụng, thậm chí còn khiến hắn tiến vào trạng thái thở ơ lạnh nhạt. Xin lỗi, khuôn mặt của Tiếu Ân vẫn hiền hòa như trước, nhưng mắt hắn lại bình tĩnh như nước, kỳ thực. Phương pháp này tương tự với phương pháp cải tạo không gian ngủ đông của tát mãn các ngươi. Cái gì, đôi mắt đẹp và cái mũi thắng của nàng nhân lại, lộ ra vẻ mặt tò mò nhìn tiểu ân. Tát mãn các ngươi, dù là cấp bậc thấp nhất cũng có thể cải tạo không gian bình thường thành không gian ngủ đông, loại năng lực đó là do thần linh ban cho linh vật. Còn cách mà ta cải tạo kim loại thành đạo cụ không gian cũng có đạo lý như thế. tiểu ân thuận miệng nói bậy. Đôi mắt đẹp của Juliana mở to. Nàng biết ma pháp sư là tộc thần bí nhất trên thế giới, nhưng cho tới bây giờ nàng chưa nghe qua, những người này có năng lực thần kỳ như vậy. Nhưng nàng không hề hoài nghi tiếu ân, bởi nàng có tự tin, dưới ánh mắt của nàng, dù là ai cũng sẽ nói thật, khó có khả năng nói ra những câu dối trá. Loại năng lực này chỉ mình ngươi có được, hay tất cả ma pháp sư đều có. Đó là năng lực đặc thù của ta, tiếu ân không chút do dự nói ra, nhưng nó cũng có hạn chế, ví dụ trong cuộc đời này. Nhiều nhất ta chỉ có thể chế tạo ra 10 cái mà thôi Juliana kinh hô một tiếng Trong cuộc ộc đời có thể sử dụng 10 lần năng lực này Không ngờ lại dùng một lần để cải tạo vòng tai của nàng Thực sự bỏ ra cái giá thật lớn mà Song nàng không biết Trắng qua lúc đó Tiếu Ân không tìm được vật phẩm kim loại nào khác làm vật thí nghiệm, Cho nên mới sử dụng cái vòng tai đó Nếu nàng biết rõ chân tướng Tuyệt đối nhìn Tiếu Ân bằng con mắt khác Tiếu Ân tiên sinh Thật sự cảm ơn sự kháng khái của ngài Ta hết sức thích lễ vật đó. Không cần khách khí, kỳ thực cũng chỉ là vật quy nguyên chủ mà thôi. Juliana cúi đầu mỉm cười nói, sư phụ Dida của ta khi nghe nói đến chuyện của ngài, muốn mời ngài tới đế đô để gặp mặt, nếu như ngài có thời gian, có thể theo ta trở về chứ. Tạm thời không được, Tiếu Ân lập tức cự tuyệt, hắn mơ hồ cảm giác được, nếu như cứ như thế này trở về đế đô của đế quốc lang nhân, hắn sẽ gặp phiền toái lớn. Juliana kỳ quái hỏi, tại sao lại không được? Bởi vì ta cần hoàn thành nhiệm vụ của mình, Tiếu ân nghiêm mặt nói. Nhiệm vụ gì? Lấy được chứng sa trùng. Điều này rất dễ, sư phụ của ta có rất nhiều chứng sa trùng, người cần bao nhiêu cứ mở miệng là đưa di si. Thật không, sư phụ của nàng lấy được chứng sa trùng ở đâu? Là do các tát mãn khác hiếu kính, giọng nói của Juliana mang theo sự tự hào, hiển nhiên nàng hết sức kính nể đi đa. Trong lòng Tiếu ân động. Đột nhiên hiểu được lão tổ tông của Azer tộc Bâu Ích tại sao lúc trước lộ ra sát khí nhưng khi biết đó là Juliana lại bỏ qua. Xem ra vị lão nhân kia không kiêng kỵ gì nàng mà kiêng kỵ vị sư phụ ở phía sau của nàng, nghe nói đó là vị Tát Mãn từng chiến thắng ma đạo sĩ. Tát Mãn mặc dù không có ma pháp nhưng bọn họ sử dụng linh vật thực sự có khả năng khó lường, trời mới biết bọn họ có thủ đoạn thần kỳ để thông chi cho vị đi Đa Tát Mãn ở đế đô hay không. Nếu lão già này ra tay, dù gia tộc bầu ích không bị san bằng cũng gặp phải vô số phiền toái. Cân nhắc trong chốc lát, tiếu ân lạc đầu nói, Juliana tiếu thư, ta thành thật cảm ơn ý tốt của nàng, nhưng đây là chuyện của ta, ta muốn dùng lực lượng của mình để hoàn thành. Juliana bất đắc dĩ nói, được rồi, đã như vậy, ta sẽ dẫn đường cho ngươi, giúp ngươi tìm xa trùng đến kỳ sinh sản. Nàng, đầu tiếu ân nhất thời lớn lên, hắn cười khổ nói, cảm ơn ý tốt của nàng nhưng ta có người dẫn đường rồi juliana xem thường liếc mắt nhìn harrison nói harrison ngay cả bay cũng không biết hơn nữa cấp bậc linh vật của hắn không cao không cách nào cảm ứng được sa trùng ở cự ly xa nếu ngươi dựa vào hắn để tìm sa trùng tới kỳ sinh sản chỉ sợ phải có vận khí tốt mới tìm được vẻ mặt tươi cười của tía eu an chậm rãi thu liễm lại hắn lẳng lặng nhìn khuôn mặt tràn ngập mị lực của juliana từng chữ nói ra cám ơn nhưng harrison là huynh đệ của ta ta tin tưởng hắn Nói xong, Tiếu Ân xoay người rời đi, nói thật, hắn không muốn tới đế đô để gặp mặt đi đa đại tát mãn, trời mới biết tới đó hắn có thể ứng phó được không. Tóm lại, hắn không muốn cuốn vào sự phân tranh của tầng lớp cao tầng trong đế quốc lang nhân. Juliana kinh ngạc mở rộng cái miệng nhỏ nhắn, ánh mắt của nàng lô ra vẻ không tin. Sau đó lại lộ ra thần thái hiếu kỳ. Trong lúc nói chuyện với nàng, sử dụng ngữ khí như vậy, hơn nữa còn tự bỏ đi, Tiếu Ân không chỉ là người thứ nhất, hơn nữa còn là người duy nhất. Ngay cả sư phụ của nàng là Đa Đại Tát Mãn, cũng chưa bao giờ đổi xử với nàng như vậy. Tiếu ân quay đầu gọi Harrison, sặc mặt đã khôi phục lại sự bình tĩnh, giống như chưa từng phát sinh chuyện gì. Đôi mắt Juliana chuyển động nói, Harrison, ta muốn gia nhập vào tiếu đội của các ngươi, ngươi hoan nghênh chứ. Đương nhiên, Harrison mừng rỡ nói, có Juliana tiếu thư xinh đẹp gia nhập, chúng ta cầu còn không được. Juliana đắc ý nhìn thoáng qua tiếu ân, mơ hồ có chút thị uy. Khuôn mặt tiếu ân lộ ra vẻ tươi cười, kỳ thực trong lòng của hắn, được đồng hành cùng với một vị mỹ nữ xinh đẹp như vậy, hắn cũng hết sức mong chờ. Chỉ cần mỹ nữ không mang lại phiền toái cho mình, thì hắn cũng không cự tuyệt yêu cầu của Juliana. Nếu đã đi cùng đám người tiếu ân, Juliana lẩy từ vòng tai ra một chiếc lều vải, bả đầu dụng nó lên. Đôi mắt Harrison chuyển động, giờ hắn mới biết, chiếc vòng tai đó là một đạo cụ không gian, hắn quay đầu liếc mắt nhìn tiếu ân, đè thấp âm thanh nói, tốt a." Còn nói không theo đuổi nàng, cả đạo cụ không gian chân quý cũng đem đi tặng. Tiếu ân lộ ra ánh mắt xem thường, trong lòng thầm hộ oan uổng, nhưng chuyện này càng giải thích càng phiền toái, trắng lẽ nói cho hắn biết, trên ốc đảo trắng những mình đã cứu Juliana, còn ôm nàng vào trong lòng, chỉ còn thiếu một bước là chưa hôn nàng mà thôi. Trở lại lều vải, tiến vào nhất hào không gian, Tiếu ân vừa mở mắt ra đã thấy khuôn mặt giống hệt Juliana của nhất hào. Khuôn mặt đó quá hoàn mỹ, dù nhìn từ góc độ nào cũng thấy hoàn mỹ. Nhưng Tiếu Ân không nhìn thêm, bởi vì ở ngoài có người thật, dù muốn ngắm cũng phải ngắm người thật. Nhất hào, người nghe nói tới chứng sợ độ cao chưa? Đương nhiên, đó là một loại bệnh thuộc vấn đề tâm lý, xác suất xuất hiện không lớn. Có biện pháp nào để trị liệu không? Có chỉ cần tiến hành tâm lý phụ trợ, hơn nữa trải qua thực tế, đại khái có thể giải quyết được tật xấu đó. Có biện pháp nào đơn giản hơn không? Tiếu Ân cao mày hỏi, biện pháp này là biện pháp chính xác nhất, nhưng vấn đề là... Hắn không phải là bác sĩ tâm lý, trời mới biết dạy cho Harrison biết cái gì nữa. Kỳ thực còn có một biện pháp khác. Mắt Tiếu Ân sáng lên, vội vàng hỏi biện pháp gì. Thôi miên, chỉ cần khiến hắn tin tưởng, hắn không bị bệnh sợ độ cao, tự nhiên không cần chữa cũng khỏi. Tiếu Ân nhíu mày nói, biện pháp này hữu dụng chứ. Tất nhiên, chỉ cần tiến hành thôi miên sâu, thậm chí có thể hoàn toàn chữa khỏi chứng bệnh sợ độ cao. Nhưng ta không biết thôi miên, Tiếu Ân núi tiếc nói. Tôi làm được. Cái gì? Tiếu Ẩn khó tin nói. Chỉ cần ngài đội mắt kính lên cho Harrison, tôi có thể giúp ngài thôi miên. Tiếu ân nhất thời do dự, sự tồn tại của Nhất Hào là bí mật lớn nhất của hắn, thậm chí còn trọng yếu hơn cả quảng bá thể thao. Hắn không thể chia sẻ Nhất Hào với người khác được. Chị liệu cho Harrison sẽ không bại lộ sự tồn tại của ngươi chứ? Không, chỉ cần ngài đánh ngất hắn là được, Nhất Hào nghiêm mặt nói. Tiếu ân cười khổ liên tiếp nói, được rồi. Chỉ mong ngày mai tên đó không trách ta. Dừng một chút, hắn nói, nhất hào, người dùng phương pháp tuần tự thôi nhé, nếu không thành công thì đừng khiến hắn sinh nghi. Mỗi ngày ngài đánh ngất hắn một lần, chắc chắn hắn sẽ nghi ngờ ngài. Nhà hào không lưu tình nói. Tiếu ân sửng sốt, tháo mắt kính xuống, ra khỏi lều vải. Giờ phút này bọn họ ở trong một doanh trại cỡ nhỏ, ở giữa là chiếc lều vải màu đỏ, ở hai bên là hai chiếc lều màu đen, đặc biệt khiến người khác chú ý. Nhưng Tiếu Ân chỉ liếc mắt một cái, sau đó trực tiếp chui vào lều của Harrison Harrison không ngủ, trợn to mắt nhìn Tiếu Ân tiến vào hỏi chuyện gì Tiếu Ân trần trừ một chút nói Harrison, ngươi biết ta là ma pháp sư Đúng, ta có biện pháp giúp ngươi chữa khỏi chứng bệnh sợ độ cao Harrison đột nhiên nhảy dựng lên, đụng phải đỉnh lều vài, nhưng hắn dường như chưa tỉnh thật sự Đương nhiên, ta không lừa gạt ngươi, Tiếu Ân chăm chú nói Nếu như không có lời hứa hẹn của nhất hào, chắc chắn Tiếu Ân sẽ thúc thủ vô sách, nhưng có lời cam đoan của tên đó, Tiếu Ân tin tưởng gấp trăm lần, cả người toát ra khí thế khiến người khác tin phục. Được, người giúp ta, Harrison kích động nói. Tiếu Ân nhìn Harrison, kỳ thực hắn có thể giải thích sự khổ não của Harrison, chỉ cần nghe khẩu khí của Juliana, bí mật không biết bay của Harrison đã sớm bị người trong đế đô biết. Muốn nói hắn không quan tâm chỉ sợ khó có khả năng, cho nên vừa nghe Tiếu Ân nói. Hắn không hề do dự lập tức đồng ý Tiếu ân quay đầu Chăm chú nhìn hắn nói Harrison Chuyện ta giúp ngươi Ngươi không được tiết lộ cho bất cứ ai Tại sao? Harrison khó hiểu hỏi Bởi vì ma pháp này có ảnh hưởng lớn đối với ta Một lần, hai lần thì không sao Nhưng nếu thi triển nhiều hơn Sẽ tạo thành thương tổn lớn đối với ta A, Harrison kinh hô một tiếng Khuôn mặt hắn biến ảo vài lần Nói Tiếu ân, cảm ơn ý tốt của ngươi Nhưng ta tin mình có thể khắc phục được Bệnh sợ độ cao Cho nên ta không thể tiếp nhận cách trị liệu của ngươi Tiếu ân buồn bực Đầu óc tên này có vấn đề mà Harrison Ta nói rồi Một lần Hai lần đổi với ta không có ảnh hưởng Ta hiểu Harrison ngẩng đầu lên Nói tiếu ân Ngươi để ta thử đi Biết đâu ta có thể khắc chế được nỗi sợ Trong lòng tiếu ân có chút hối hận Dù đã phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện Chờ sau khi thôi miên sẽ nói cho hắn biết Nhưng lại không cẩn thận nói ra Khiến Harrison không chịu hợp tác Thở dài một hơi, từ trong vòng của Tiếu Ân lấy ra đại kiếm, có đại kiếm cầm trên tay, dù là ai cũng xuất hiện cảm giác huy phong. Harrison, ngươi biết đây là binh khí gì chứ? Đương nhiên biết, đó là đại kiếm, lang nhân chiến sĩ rất thích dùng nó. Ừ, ngoài dùng để giết địch trên chiến trường, kỳ thực nó còn một công năng trọng yếu khác, ngươi có biết không? Công năng gì, Harrison không giải thích được hỏi. Chính là, Tiếu Ân kéo dài âm thanh, đột nhiên ra tay nhanh như tia chớp nhẹ nhàng gõ lên đầu hắn cú gõ này của Tiểu Ân nhanh như tia chớp cực kỳ chuẩn xác lực lượng khống chế lại vừa đủ rõ ràng đã trải qua vô số lần luyện tập quả thật vì luyện tập chiêu thức này Tiểu Ân đã tiêu tốn không ít thời gian trong nhất hào không gian nhìn cặp mắt trắng giả nằm hôn mê bất tỉnh Tiểu Ân lo lắng thi triển hôn thụ thuật lên người Harrison sau khi chắc chắn trong khoảng thời gian ngắn Harrison không thể tỉnh lại Tiểu Ân mới đeo mắt kính lên cho Harrison. Lặng lặng chờ đợi trong lều vải, cho tới khi ruồi máy xuất hiện trước mặt hắn, Tiếu Ân mới tháo mắt kính xuống, cẩn thận cất vào trong vòng cổ. Lấy ra một lọ thuốc, nhẹ nhàng xoa trên mặt Harrison, một lát sau, Harrison tỉnh dậy, đầu hắn vẫn như trước có chút đau đớn, tay sờ lên đầu, nhè răng trợn mắt hét lên, Tiếu Ân, người dám đánh lén ta. Tiếu Ân ấy nấy cười hỏi, người có cảm giác gì không? Có, đầu ta rất đau. Tiếu Ân khoa chân múa tay một chút. Chính mình vừa rồi ra tay không nặng mà, hơn nữa Harrison là lang nhân, phải không có việc gì mới đúng chứ. Cháng lẽ nhất hào thất thủ, chuyện này càng không thể. Hắn nhướng mày nói, Harrison chúng ta ra ngoài thử xem. Thử cái gì, Harrison hỏi. Tiếu ân không nói hai lời, túm lấy hắn, nhẹ nhàng lôi ra ngoài, sử dụng phong tường thuật mang hắn bay lên trời. Lúc này Harrison mới hiểu được ý của Tiếu ân, vô thức phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Đồng thời bất chấp mọi chuyện, hai tay ôm chặt lấy đùi Tiếu Ân. Tiếu Ân hét lớn, Harrison, cảm giác thế nào? Thân thể Harrison vẫn như trước run rẩy không ngừng, Tiếu Ân tưởng nhất hào thôi miên thất bại, nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện, biểu hiện của Harrison dường như có cải thiện một ít. Thân thể hắn mặc dù còn run rẩy, nhưng tần suất đã hạ thấp xuống rất nhiều, hơn nữa hai mắt đang đóng chặt đã mở ra. Tiếu Ân vui mừng, có hiệu quả, hắn thêm lên người Harrison ma pháp phòng hộ cháo những trận gió trên không trung không xâm nhập vào người hắn nữa một lát sau biểu hiện của harrison ngày càng tốt hơn mặc dù còn xa mới thích ứng nhưng ít nhất đã dám nhìn thắng vào vấn đề tiếu ân ta tốt lắm harrison cắn răng nói mặc dù thân đang ở giữa không trăng nhưng hắn vẫn cảm kích nói cám ơn tiếu ân cười ha ha trong tiếng cười tràn ngập sự cao hứng hắn hiểu được thời gian phi hành không thể quá dài nếu không harrison sẽ ăn không tiêu một lát sau Hắn hạ xuống. Khi bọn hắn trở lại mặt đất, Juliana đã sớm đi ra xem náo nhiệt, đôi mắt đẹp của nàng lộ ra tia sáng kỳ dị. Harrison, người không phải sợ bay sao? Harrison vừa nghĩ tới chuyện trước kia không bay được, nhất thời sắc mặt đỏ lên, nói, đúng vậy, từ nay về sau ta sẽ khắc chế, cho đến khi không còn sợ nữa mới thôi. Trong mắt Juliana hiện lên sự tán thưởng, có lẽ nàng không hiểu được khó khăn khi vượt qua chứng bệnh sợ độ cao như thế nào. Nhưng nàng vẫn thưởng thức quyết tâm của Harrison Trải qua một trận náo loạn Trời đã sáng Ba người bọn họ thu thập một chút Tiêu sái thu lều vải vào trong đạo cụ không gian May là mỗi người bọn họ đều có đạo cụ không gian Nếu không Xếp lều vải đặt lên lạc đà cũng đủ phiền phức Mà hiện giờ chỉ cần vẫy tay một cái là xong Bạch quang trên người Harrison xuất hiện Hắn xác định một chút Chỉ vào phía trước nói Ở hướng kia có sa trùng Chỉ không biết là sa trùng đó có chứng hay không thôi Chúng ta thử vận may đi Khóe miệng Juliana cong lên, vốn muốn nói chuyện, nhưng nghĩ đến chuyện đêm qua, nhất thời hừ khẽ một tiếng, nuốt lời muốn nói ra vào trong bụng. Tiếu ân hướng về phía đó, lập tức lắc đầu, không được, hướng đó không thể đi. Tại sao? Hai thanh âm đồng thời hỏi. Tiếu ân làm bộ làm tịch nhìn bổn phía một chút nói, nếu như ta không nhìn lầm, hướng đó có bao cát, tốt nhất chúng ta nên rời xa nơi đó. Thật sao? Harrison kinh ngạc hỏi, trong mắt Juliana cũng tràn ngập vẻ hoài nghi. Tiếu Ân nặng nề gật đầu, nói chúng ta đi, rời khỏi nơi này rồi nói tiếp. Dứt lời, hắn nắm lấy đầu lạc đà, đi ngược lại hướng đó. Chương hai mươi bốn Hoàng Kim Vương giả Cuồng Phong ùn ùn kéo đến, cát bay đá chạy, trời đất như muốn chập cả vào nhau. Cuồng Phong vô cùng vô tận rít gào, hung bạo như muốn nghiền nát hết thảy thế gian. Tuy rằng Tiếu Ân đã sớm báo trước sẽ có bão cát, nhưng dù Harrison hay Juliana đều không quá tin tưởng, bọn họ miễn cưỡng đi theo phương hướng của Tiếu Ân nhưng vẫn âm thầm quan sát về phía cũ tuy nhiên lời nói của tiếu ân một chốc sau đã được chứng thật mặt trời vốn đang trói trang giữa sa mạc bỗng nhiên cuồng phong gào thét kế tiếp cát bay đá chạy phủ kín thiên địa cát gió rít gào gạch đá bay tung tóe khắp nơi trùng trùng lớp lớp, gào thét như thiên quân vạn mã khiến người ta không rét mà run uy thế như vậy ngay cả bản thân tiếu ân cũng chấn động nói thế nào thì hắn cũng từng xem một ít truyền hình in tê về bão cát nhưng bão cát xuất hiện trước mặt đều có chút ngoài ý muốn Theo kiến thức hắn biết trước đây, bão cát trước khi xảy ra sẽ có cảnh báo từ sớm, hơn nữa thời gian chuẩn bị cũng không quá ngắn. Nhưng trên thế giới này, tuy rằng cơ bản có cảnh báo tương tự, nhưng thời gian chuẩn bị lại quá ngắn. Cũng may bọn họ đã lệch khỏi đường đi của bão cát, chẳng qua bản thân ở ngay bên lề cơn bão mà thôi. Nếu không, đối mặt sức mạnh thiên nhiên cuồng bão như vậy, đừng nói là một tên ma pháp sư nhất tinh và hai chiến tranh tát mãn, cho dù là ma đạo sĩ cùng với đại tát mãn cùng đi, khẳng định đều phải bó tay chịu chết. Hai con lạc đà ngay khi bão cát xuất hiện liền nằm hẳn xuống, thế nào cũng không chịu di chuyển, Tiếu Ân bọn họ đành phải yên lặng đứng bên lạc đà mà bảo vệ. Tiếu Ân, chúng ta rời khỏi đây nhanh lên. Juliana nhảy xuống lưng lạc đà, dịu dàng nói. Tiếu Ân nghiêng đầu nhìn nàng một cái, trong mắt thoáng hiện lên một tia diễu cợt. Sau khi chứng kiến sức mạnh của bão cát, mỹ nữ này bị dọa không nhẹ. Nàng ỉ vào linh vật chính mình có thể bay, cứ như vậy tiến vào sa mạc, giờ phút này có lẽ đã có chút sợ hãi và hối hận Nhìn thấy ánh mắt trêu chọc của thiếu Ân, Juliana khẽ cắn răng, lộ ra bộ dáng hờn dỗi hiếm thấy, làm cho Harrison đứng một bên xem đến tròn mắt. Nói đi cũng phải nói lại, đừng nói là Harrison, ngay cả thiếu Ân có được từ trường hồng trĩ đều không kìm nổi thầm nuốt nước miếng một cái. Tên ngu ngốc nhất hào này, còn dám nói nữ nhân của bộ tộc thiên hồ ai cũng dựa vào nội mị từ trường hấp dẫn người khác. Yêu tinh Juliana này cho dù không có cái từ trường chết tiệt kia, vẫn có thể khiến nam nhân mê mệt đến thần hồn điên đảo hơi hơi quay đầu đi chỗ khác thấy ánh mắt harrison vẫn như trước dại ra tiếu ân thẳng tay bấm mạnh vào eo lưng hắn tên lang nhân tát mãn kêu to nhảy cao đến ba trượng là ít hắn lớn tiếng hỏi là ai nhéo ta đau chết đi được tiếu ân lấy tay che mặt tên này thật sự làm mất hết thể diện tuy nhiên trong lòng tiếu ân không một chút kỳ quái bởi vì hắn dường như phát hiện nếu lần đầu tiên gặp juliana nhiều nhất cũng vì nàng quá xinh đẹp mà mê say mà thôi nhưng theo số lần gặp mặt tăng lên Cái loại nội mị từ trường này sẽ tác dụng vô hình đến họ mà không hề hay biết, khiến họ cảm giác từ mê say biến thành không thể tự kiểm soát. Đây không phải do Juliana cố ý, mà nó đã là bản năng của nàng, hơn nữa nàng không thể khống chế loại năng lực khủng bố này. Harrison và Juliana sớm đã quen biết, nếu còn có thể không chịu ảnh hưởng, đây mới kỳ quái. Ngay cả hắn cũng như thế, nếu không có nhất hào cung cấp từ trường hồng chỉ có thể tiêu trừ ảnh hưởng của từ trường nội mị. Như vậy chỉ sợ hắn cả đời này cũng phải giống như bọn công tử trốn đế đô, dành nhau mà bám váy mỹ nhân. Juliana khẽ nhách miệng, lòng thầm vui vẻ. Mặc dù Tiếu Ân biểu hiện không giống Harrison, nhưng động tác quay đầu đi cùng với ánh mắt của hắn cho thấy tên này ít nhiều vẫn bị chính mình ảnh hưởng. Vừa nghĩ đến đó, trong lòng Juliana liền trở nên vui vẻ. Tiếu Ân, rốt cuộc chúng ta có đi hay không? Không đi, Tiếu Ân thở dài một hơi, nói, chúng ta không thể bỏ hai con lạc đà này lại được. Tại sao, đi lại trong sa mạc, bọn lạc đà này là phương tiện vận chuyển đắc lực của chúng ta. Ta cũng không muốn dựa vào hai chân của mình mà quốc bộ trên sa mạc. Ngươi không phải ma pháp sư sao, hẳn là có thể phi hành chứ. Không được, ma pháp của ta không thể duy trì ta bay trên sa mạc này. Tiếu ân không chút do dự nói. Thanh thực mà nói, lấy lực lượng tinh thần của Tiếu ân, hơn nữa phong tường thuật trên áo giáp cùng với số hàng dự trữ trong vòng cổ, tuyệt đối có thể bay ra khỏi sa mạc này. Nhưng Harrison lại khác, đừng nói chứng sợ độ cao còn chưa có hoàn toàn chữa khỏi, cho dù trị liệu xong, dựa vào linh vật bạch tuộc của hắn, cũng không thể bay lên trời được. Juliana quay đầu lại nhìn cuồng phong tàn phá bừa bãi, trong lòng do dự không thôi. Đột nhiên, từ trong cuồng phong có ba bóng đen lao nhanh ra. Juliana giật thót, cổ tay vừa lật, một mảnh quầng sáng màu đỏ nhạt đã dựng lên trước mặt mọi người. Đừng ra tay, là chúng ta, ba người kia còn chưa tới gần, liền gào to tiếu ân và harrison đồng thời giật mình juliana không biết bọn họ là ai nhưng hai tên này lại biết rất rõ đây là chiến tranh tát mãn theo bọn tiếu ân tiến vào sa mạc phụ trách bảo hộ và giám sát bất ngờ ở chỗ không thể tin được ba người này lại chật vật như thế hơn nữa nhìn trang phục xốc sách ngay cả lạc đà cũng đã đánh mất rõ ràng bọn họ chịu không ít khổ sở trong bão cát đừng kích động là người một nhà tiếu ân tiến lên một bước chắn trước juliana nói nhỏ đôi mắt juliana vừa chuyển Quầng sáng lập tức ảm đạm xuống, nhưng không hoàn toàn biến mất, hiển nhiên vẫn còn một chút đề phòng. Ba người kia vất vả chạy tới trước mặt bọn Tiếu Ân, trong đó một tên lang nhân Tát Mãn lớn tuổi nhất vẻ mặt xấu hổ khẽ nhìn bọn họ. Tiếu Ân mỉm cười, nói, Mercury Tát Mãn, không thể tưởng được chúng ta lại gặp mặt nhanh như vậy. Lão lang nhân Tát Mãn này trên đầu đã nhuộm thành màu xám, lại được tắm trong bão cát, trở nên chật vật không chịu nổi, hắn cười khổ nói. Đúng vậy, bão cát lớn như vậy. Chúng ta thật là xúi quẩy." Harrison cười ha hả, ra vẻ vô cùng đắc ý. Juliana hừ nhẹ một tiếng, nói: Người kiêu ngạo cái gì, báo cát này cũng không phải ngươi phát hiện." Lão Tát mãn Mercury ngẩn ra, hỏi: "Harrison, các ngươi lúc trước đổi hướng đi, chẳng lẽ là bởi vì trước đó đã phát hiện dấu hiệu báo cát?" Harrison chỉ vào Tiểu Ân, nói: "Không phải ta mà là Tiểu Ân phát hiện." Mercury kinh ngạc nhìn Tiểu Ân, hỏi: Tiếu ân pháp sư, ngài đã tới sa mạc Sahara rồi sao? Không, vậy sao ngài có thể phát hiện bão cát sắp nổi lên? Lão tát mãn thành khẩn hỏi, cả đời này lão ra vào đại sa mạc đã không dưới hơn trăm lần, có thể nói là một lão nhân kinh nghiệm phong phú. Nhưng thời gian phát hiện bão cát so với Tiếu ân phải chậm hơn nhiều, tự nhiên cảm thấy khó tin. Tiếu ân cười khổ một tiếng, hắn phải giải thích thế nào đây? Cho dù chuyện gì xảy ra, hắn cũng không thể để lộ sự tồn tại của nhất hào. Do so dự một chút, Tiếu Ân nói, Mercury tát mãn, ngài đừng quên, ta là một ma pháp sư. Ta biết, nhưng theo ta được biết, không có ma pháp sư nào đoán trước được sự biến đổi bất thường của thiên nhiên cả. Thật không, trên mặt Tiếu Ân thoáng cười một cách sâu xa khó hiểu, hỏi. Ngài có thể cam đoan biết tất cả ma pháp sao? Mercury sừng sốt, chần chờ một chút, cười khổ nói. Làm sao có thể, thế giới ma pháp bác đại tinh thâm, đừng nói là tát mãn như ta. Chỉ sợ ngay cả pháp sư truyền kỳ cũng chưa chắc có thể biết hết tất cả ma pháp Lão thở dài một hơi, nói Tiếu ân pháp sư, ta hiểu được ý tứ của ngài, thực xin lỗi Tiếu ân khẽ lắc đầu nói Ngài không cần xin lỗi Chẳng qua chi nhánh ma pháp này quả thật ít người để ý tới Hơn nữa cũng không có tác dụng gì đáng kể Chỉ là có năng lực biết trước đối với sự thay đổi thời tiết nhất định thôi Mercury không cho là đúng, nói Tiếu ân pháp sư, ngài quá khiêm tốn, có thể biết trước tình hình thời tiết Bất kể là trong cuộc sống, hay chiến tranh đều có ảnh hưởng thật lớn, đây chính là một môn ma pháp phi thường hữu dụng nha. Vậy sao, thật sự đa tạ ngài khích lệ, Tiếu Ân cười tươi nói. Mercury trầm ngâm một lát, hỏi, Tiếu Ân Pháp Sư, ma pháp này của ngài có thể truyền thụ cho người khác không? Ta nghĩ đế quốc vì loại pháp thuật thần kỳ này, khẳng định sẽ đồng ý đưa ra một cái giá khiến ngài vừa lòng. Tiếu Ân kinh ngạc đánh giá đối phương, trong đế quốc lang nhân, nhân tài quả thật rất nhiều. Lão Tát Mãn này nhanh chóng nhìn ra giá trị chân chính của dự báo thời tiết đối với một quốc gia, nếu thật sự có loại ma pháp này, hơn nữa có thể truyền bá rộng khắp, thực lực của đế quốc lang nhân sẽ bước sang một thời kỳ mới, tuyệt đối là một cột mốc cực kỳ quan trọng. Khẽ lắc đầu, Tiếu Ân vẻ mặt tiếc nuối nói, Mercury Tát Mãn, muốn học tập ma pháp này có yêu cầu thập phần hà khắc, đừng nói là Tát Mãn, cho dù trong số các ma pháp sư, người có thiên phú như vậy cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cho nên loại ma pháp này căn bản không thể truyền bá ra ngoài. Mercury liền thất vọng, lão thở dài vài tiếng, tuy nhiên cũng không hoài nghi Tiếu Ân cố ý từ chối. Nếu nói ma pháp này thật sự rất dễ nắm giữ, như vậy không có khả năng đến bây giờ còn không ai biết đến. Cho nên chỉ có một khả năng, chính là như Tiếu Ân nói, bởi vì điều kiện hà khắc khó có thể học tập cho nên bị phần đông ma pháp vùi lấp, cuối cùng không ai nhớ đến. Mercury tát mãn, hành lý và lạc đà của ngài đâu? Harrison đột nhiên kêu lên Trên mặt hắn hiện lên một tia nghi hoặc Ngài nổi tiếng là một tát mãn tại đế quốc quen thuộc sa mạc Sahara nhất nha, chẳng lẽ ngay cả ngài cũng Tuy Harrison không nói hết, nhưng trên mặt Mercury vẫn đỏ lên như trước Một trong những nhiệm vụ của lão chính là dùng kinh nghiệm đối với sa mạc này mà bảo vệ an nguy của Harrison và Tiếu Ân Nhưng lão không ngờ tới, ngay khi gặp bão cát, ngược lại bọn họ bị cuốn vào trong đó Mà hai người Tiếu Ân lại sớm chạy ra ngoài tránh phải đối diện với bão cát Người được bảo hộ không hề bị ảnh hưởng chút nào, mà người phụ trách bảo hộ lại thiếu chút nữa chết thảm, cảnh tượng như vậy tự nhiên khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Chỉ có điều lão Tát Mãn thời gian sống quá lâu, da mặt cũng theo đó mà dày thêm. Lão ho nhẹ một tiếng, xem như không có việc gì nói. Harrison Tát Mãn, vài người chúng ta vừa rồi giữa sa mạc gặp phải bão cát cho nên hàng hóa bị thất lạc một ít. Tuy nhiên không sao, nghe Klee Tát Mãn nói, người có một cái đạo cụ ma pháp không gian. Nếu ngươi không ngại thì cho phép chúng ta đi chung cũng được. Harrison kinh ngạc hỏi, nhưng, nếu các người đi chung, vậy việc giám sát khảo hạch như thế nào đây? Lão tát mãn vung tay, nói, không có vấn đề gì, chúng ta chỉ đi theo các ngươi, sẽ không đưa ra ý kiến gì cả, hết thảy đều tự các ngươi quyết định. Lão dừng một chút, nói, chỉ cần các ngươi cung cấp những thứ cơ bản như lều trại, thực vật và nước uống là được. À, đúng rồi, tuổi của ta lớn như vậy, đi đứng cũng không tiện. Con lạc đà này của ngươi cho ta mượn ngồi một chút được chứ?" Harrison trợn mắt há mồm nhìn lão Tát mãn, dù bất cứ ai nghe được yêu cầu như vậy, chỉ sợ đều cảm thấy vô cùng buồn bực. "Ăn của ta, xài của ta, ngay cả vật cưỡi của ta cũng cướp lấy. Cái này cũng thiệt quá mức nha." Tiếu Ân đành ngượng cười, giành nói, "Được, nếu Tát mãn Mercury quyết định như vậy, chúng ta đành phải đồng ý vô điều kiện." Harrison do dự nửa ngày, rốt cục cũng không mở miệng phản đối. Cứ như vậy đợi cho báo cắt đi xa, Mọi người lại mang lạc đà khởi hành. Chỉ là lúc này hai lạc đà một do đại mỹ nữ Juliana cưỡi, một do lão lang nhân tát mãn ngồi, còn Tiếu Ân, Harrison cùng hai tát mãn khác đành phải đi bộ. Thể chất của lang nhân quả nhiên loài người bình thường không thể với tới. Tuy rằng bọn họ đều là tát mãn nhưng đi lại ở trong sa mạc vẫn không có vấn đề gì. Về phần Tiếu Ân càng không cần phải nói, tính trong số những người ở đây, nếu đơn độc nói về thể chất, tên nào dám so với hắn đây. Mặc dù nói là Harrison dẫn đầu dò đường nhưng Juliana không biết vô tình hay cố ý lại cưỡi lạc đà đi ở phía trước. Nàng chỉ đi một đường thẳng tắp đôi khi giữa đường đi vòng qua một điểm sau đó lại tiếp tục đi thẳng. Ngay cả Tiếu Ân vào lúc đổi hướng cũng chỉ mơ hồ cảm thấy xung quanh năng lượng dao động một cách mờ mịt. Loại cảm giác này và lần gặp được sa trùng trước phi thường tương tự cho nên Tiếu Ân gần như có thể khẳng định nơi mà Juliana đi vòng khẳng định có sa trùng tồn tại. Tuy nhiên Nhìn bộ dáng của nàng không chút dừng lại mà đi vòng qua, có thể hiểu rằng trong cơ thể bọn sa trùng này cũng không có trứng, cho nên dù chém toàn bộ chúng, cũng không thu hoạch được gì. So với việc lãng phí thời gian cùng bọn chúng, thà đi tìm một ít sa trùng có trứng còn hơn. Cứ như vậy đi gần một ngày, Juliana đột nhiên ngừng lại, từ trong vòng tay không gian lấy ra một bình nước, uống liền vài hơi. Mercury cổ họng khô khốc, đảo mắt nhìn Harrison. Harrison bất đắc dĩ lấy nước uống từ trong vòng tay không gian, nói... Mọi người nhấp môi một chút đi, đồ ta mang theo cho các người dùng cũng không được một tháng đâu. Tiếu ân cười khẽ, vòng tay không gian của Harrison tuy chu vi 20 thước, thể thích 60 thước, nhưng từ trước khi vào đây, bọn họ cũng không chuẩn bị phần cho ba người Mercury, cho nên đồ ăn nước uống không tránh khỏi có chút thiếu hụt. Nhưng trong vòng cổ và vòng tay của hắn, không gian lại còn rộng lớn. Đặc biệt lúc tiến vào đại sa mạc, hắn chuẩn bị vô cùng đầy đủ, cho nên tuyệt đối không lo xảy ra chuyện gì. Giật mình! Tiếu Ân vỗ vai Harrison, hỏi, trên người bọn họ đều không có đạo cụ ma pháp không gian sao? Harrison tức giận chừng mắt nhìn Tiếu Ân, hạ giọng nói. Đương nhiên không có, ngươi cho là ai đều xa xỉ như ngươi vậy sao, lập tức đưa ra hai cái đạo cụ không gian. Hích, không thể tưởng được thứ này lại quý hiếm tới như vậy nha. Nói nhảm, Harrison cố ra vẻ xem thường, nói, nơi này là đế quốc lang nhân, không phải đế quốc loài người. Không có một tên đại ma pháp sư có thể chế tác đạo cụ không gian nào. Đạo cụ không gian hiện nay đều là hàng nhập khẩu, người nói có hiếm hay không hiếm. Tiểu ân khẽ gật đầu, mặc dù cùng một thứ vật phẩm, ở địa phương khác nhau lại có cái giá khác nhau. Tuy rằng đạo cụ ma pháp không gian đối với thế giới loài người cũng được cho là vật phẩm thập phần quý giá, ngay cả ma pháp sư chính thức cũng chưa chắc mỗi người có thể có được nhưng tuyệt đối sẽ không giống đế quốc lang nhân, hiếm lạ tới loại trình độ này. Trách không được tát mãn Mercury nhờ vả mà không biết mắc cỡ. Nếu chính mình cùng lão ở chung với nhau, chỉ sợ cũng sẽ đố kỵ đến phát cuồng nha. Lúc này Juliana đã uống nước xong, nhưng nàng không tiếp tục đi tới, mà ngồi trên lưng lạc đà đảo mắt nhìn quanh, do đó, tát mãn Mercury cùng những người khác cũng chẳng buồn thúc giục. Tiếu ân liền phản ứng, nói, Harrison, ngươi phóng bạch tuộc ra đi, làm chi, xung quanh nơi này hẳn xa trùng, hơn nữa đúng vào kỳ đẻ trứng. Thật không, làm sao ngươi biết, Harrison vừa hỏi, vừa kêu linh vật bạch tuộc ra. Tiếu ân khẽ lắc đầu thầm nghĩ, Juliana và Mercury bọn họ đều biểu hiện rõ ràng như vậy, nếu ta còn không biết, chẳng phải ngu đến hết thuốc chữa sao. Bạch quang trên người Harrison chợt biến thành hình dáng xúc tu. Trên mặt hắn lộ ra sắc mặt vui mừng, kêu lên. Đúng vậy, phía trước có ba con sa trùng. Tiếu ân, người thật lợi hại. Tiếu ân dở khóc dở cười nói, không phải ta lợi hại, mà là lạc đà của ngươi lợi hại. Nói xong, hắn cố ý nhìn thoáng qua phía lạc đà mà Juliana đang cưỡi. Harrison ngẩn ra, sau đó có chút ngộ ra chân lý mà gật gật đầu. Hắn phát hiện có thể nói là quá chậm chạp, đó bởi vì cá tính của hắn cũng không có nghĩa hắn là một tên ngu ngốc. Cho nên khi Tiếu Ân ám chỉ, hắn liền lập tức hiểu rõ. Juliana tức giận liếc mắt một cái nhìn Tiếu Ân, gắt giọng: Tiếu Ân, người mới là đồ lạc đà. Tiếu Ân cười lớn một tiếng, dắt Harrison bước nhanh về phía trước, bỏ cái nghiến răng của Juliana lại phía sau. Tuy nhiên vị đại tiểu thư này đôi mắt vừa chuyển. Ngược lại bật cười một tiếng, loại diễm lệ tuyệt sắc như thế này, đừng nói là hai tát mãn trung niên xem ngây người, cho dù tát mãn Mercury nửa thân mình đã chui vào quan tài cũng phải trợn tròn mắt. Tốc độ của Tiếu Ân và Harrison cực nhanh, đặc biệt là Harrison, lúc chạy còn gọi ra bạch tuộc. Con linh vật này ngay cả ở trong sa mạc cũng bảo trì tốc độ cực nhanh. Tám cái xúc tu như rác hút trượt nhanh trên mặt cát, bỏ rơi Tiếu Ân được phụ trợ bởi khinh linh thuật rất xa phía sau. Tiếu Ân thầm buồn cười. Sau khi giao thủ với sa trùng một lần, Tiếu Ân đã có một ít hiểu biết đối với thực lực loại quái vật này, cho nên không cần mang võ trang hạng nặng nữa, tuy nhiên lại đem ma trượng ra. Có thứ này, ít nhiều có thể tiết kiệm lực lượng tinh thần một chút. Khi bọn họ tới gần này khu vực cát này, ba con sa trùng thật lớn lập tức chui lên. Trong suy nghĩ đơn giản của chúng, hai tên này đúng là đồ ngon đưa lên tận miệng, như thế nào cũng không cho chúng chạy thoát. Nhưng chúng không ngờ, cái mà chúng gặp phải chẳng những không phải thức ăn ngon mà còn là tử thần đoạt mạng ma pháp trượng trong tay thiếu ân vung lên một cái tạc đạn thuật sơ cấp lập tức hình thành tuy nhiên hắn lập tức giật mình tốc độ hình thành tạc đạn thuật không ngờ chậm ngoài dự tính của hắn tuy tầng ngoài cùng và tầng cách ly bằng thổ nguyên tố ngưng tụ rất nhanh nhưng khi lấy thủy hỏa nguyên tố trong không khí tốc độ hoàn toàn khác nhau hỏa nguyên tố vẫn rất nhanh như trước gần như trong nháy mắt nhét đầy một nửa nhưng thủy nguyên tố có vẻ chậm rất nhiều hơn ba giây sau Khó khăn lắm mới bổ sung được như thế Trong lòng tiếu ân thất kinh Vài suy luận nháy mắt hiện lên Có điều tốt xấu gì hắn cũng học qua ma pháp cơ sở Vẫn có hiểu biết nhất định đối với tri thức cơ bản nhất Cho nên hắn nhanh chóng đoán ra Nguyên nhân chính là bị hoàn cảnh ảnh hưởng Trong sa mạc tự nhiên không có khả năng thiếu thổ nguyên tố và hỏa nguyên tố Nhưng còn thủy nguyên tố sao Phải nói là ít đến đáng thương Gần như có thể xem nhẹ không cần tính đến Như vậy thì triển thủy nguyên tố ở trong hoàn cảnh này Tuy rằng vẫn có thể sử dụng, nhưng cho dù uy lực hay tốc độ, đều bị giảm lớn. Trong lòng hắn âm thầm kêu may mắn, tạc đạn thuật này chẳng qua là ma pháp cấp một mà thôi. Nếu đổi ma pháp càng thêm cao cấp, và ma pháp thủy hệ theo đó cần nhiều hơn, chỉ sợ căn bản không có cơ hội thi triển. Tuy nhiên, hắn lại nghĩ tới hoàn toàn có thể từ hai hệ thổ, hỏa nguyên tố tạo thành viêm ma. Có lẽ trong hoàn cảnh đặc thù này, ma pháp này mới có thể phát ra uy lực lớn nhất. Thân hình tiếu ân bay cao lên, ở độ cao này. Mấy con sa trùng kia căn bản không có khả năng tiếp xúc cùng hắn, đành phải bỏ qua hắn mà thử sức với Harrison đang di chuyển trên mặt đất. Mặc dù ba con sa trùng lợi hại, nhưng bạch tuộc sau khi tiến dài cũng không phải ngồi không, cộng với năng lực tăng phúc của Harrison, cũng có thể thoải mái ứng phó. Tiếu ân mỉm cười, cao giọng nói, Harrison, tránh mau, nghe được Tiếu ân nói, động tác Harrison trở nên linh hoạt quỷ dị hơn, hắn lùi phải một cái, tránh trái một cái. Không ngờ cứ thoải mái như vậy nhảy ra khỏi vòng vây của ba con sa trùng. Cho dù Tiếu Ân giữa không chung, hay bọn người Juliana ở phương xa đang xem cuộc chiến, đều không thể không thừa nhận, khi hợp thể cùng linh vật đối địch, biểu hiện của Harrison có thể nói rất hoàn mỹ. Có lẽ thực lực của hắn không bằng Tiếu Ân và Juliana, nhưng đó là bởi vì cấp bậc linh vật dung hợp cùng hắn rất thấp, hơn nữa còn chưa tiến dai hoàn toàn thôi. Trong lòng Tiếu Ân vừa động, tạc đạn thuật đã hoàn thành kia giống như tia chớp bắn tới cổ một con sa trùng. Sau một tiếng nổ ầm ầm, cổ con sa trùng này bị nổ tung hơn phân nửa, dưới thương thế như vậy, cho dù quái vật có hung dữ tới đâu cũng đừng hòng còn sống. Con sa trùng kia liều mạng giãy giụa thân hình khổng lồ, dường như biết đại nạn đã tới, ngay cả cái đuôi được chôn vùi trong cát cũng trồi cả lên. Tiếu Ân than nhẹ một tiếng, tạc đạn thuật thứ hai lại phát động lần nữa. Tuy rằng tạc đạn thuật này sử dụng ở đây có chút khó khăn, nhưng dùng để đối phó loại sa trùng thật lớn này vẫn là một vũ khí phi thường tốt. Có thể khống chế thương thế ở phạm vi nhất định, đồng thời không làm ra động tính quá lớn, không thể nghi ngờ là một trong những ma pháp cấp thấp tốt nhất, cũng là một lựa chọn thỏa đáng nhất. Động tác Harrison cũng không chậm, khi Tiếu Ân ném ra tạc đạn thuật thứ hai, xúc tu bạch tuộc của hắn cũng tiêu diệt sa trùng còn lại. Hai người liên thủ giải quyết ba con sa trùng, thời gian không đến 5 phút đồng hồ. Đám người Mercury xem phía sau lần lượt gật đầu, chỉ bằng thành tích này, quả thật gần như có thể chứng minh thực lực của bọn họ. Tiếu Ân bay xuống nhìn thấy bạch quang trên người harrison lóe ra tám cái xúc tu đã bắt đầu giải phẫu ba con sa trùng còn đang co giật khẽ nhếch mép loại tình cảnh tương đối huyết tinh này thật khiến người ta phải sợ hãi nhưng tiếu ân cũng không rời khỏi bởi vì hắn biết nếu chính mình muốn trên thế giới này thích gì thì làm đó như vậy về sau những cảnh tượng như thế cũng không hiếm tại phần đuôi của ba con sa trùng tổng cộng tìm được hai trứng nói cách khác có hai con sa trùng đã vào thời kỳ đẻ trứng Hơn nữa trong đó có một quả trứng đã lớn bằng nắm tay, có thể thấy quả trứng này sắp được đẻ. Nếu không phải đám người Tiếu Ân may mắn, chỉ sợ qua mấy ngày này nữa, mấy quả trứng này đã bị tống ra ngoài. Tiếu Ân và Harrison đều cầm lấy một quả trứng xa trùng. Harrison thật cẩn thận hỏi, chúng ta tiếp tục đi tới, hay là kết thúc tại đây? Nói xong, hắn chỉ phía sau, nói, Juliana và mấy người Mercury mất hành lý cũng không phải dễ chịu, như vậy chúng ta trở về đi. Tiếu ân không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, hắn nói, không được, nếu mỗi người chỉ có một chứng xa trùng, vậy chẳng phải bị người khác cười đến rụng răng sao, khi đó danh vọng ta ở ma pháp công hội cũng sẽ tuột dốc ba nghìn thước mà không cần phanh. Harrison bất đắc dĩ gật đầu, nói, không biết tại sao, ta có một loại dự cảm, dường như đi tiếp cùng bọn họ sẽ gặp phải chuyện không tốt chút nào cả. Tiếu ân cười phì, nói, ngươi không cần lo lắng vô cớ. chẳng lẽ ngươi sợ Juliana sao? Không ngờ Harrison nghiêm túc lắc đầu, nói, không phải, Juliana tiểu thư không có gì, nhưng bọn Mercury khiến ta có cảm giác vô cùng không tốt. Tiếu ân kinh ngạc nhìn Harrison, không nghĩ tới dự cảm của hắn lại rõ ràng như vậy. Quả thật, nếu đi tiếp, bọn họ đại khái sẽ một lúc nào đó trong lúc vô ý gặp được sa trùng hoàng kim đi, khi đó mới có nguy hiểm nhất định. Tuy nhiên tiếu ân vẫn mỉm cười, sau khi chấn an vài câu, lại tiếp tục khởi hành. Dưới sự dẫn dắt của Juliana... Mọi người đi không được 2-3 ngày đã phát hiện sa trùng vào kỳ đẻ trứng. Một tháng sau, trong tay Tiếu Ân bọn họ đã tích góp được mười trứng sa trùng. Ở sa mạc, ban đêm hoàn toàn khác biệt so với ban ngày nóng bức. Ban đêm không khí lạnh như muốn con người ta đông cứng lại. Tiếu Ân ở trong lều trại Harrison giúp hắn tháo lồng bịt mắt, sau đó tạt một ít nước lên mặt hắn. Tên lang nhân tát mãn trẻ tuổi chậm rãi tỉnh lại, chớp mắt, hỏi. Tiếu Ân, tình hình của ta đã tốt nhiều chưa? Đúng vậy. Trải qua một tháng trị liệu, chứng sợ độ cao của ngươi đã hoàn toàn biến mất. Tiếu ân cười ha hả nói, đợi lát nữa ta mang ngươi đi ra ngoài bay một vòng. cam đoàn ngươi có thể cảm nhận được thú vui bay lượn trên trời cao. Harrison nóng lòng muốn thử cảm giác như muốn nhảy lên, có chút thiếu kiên nhẫn lôi kéo Tiếu ân đi ra ngoài ngay lập tức. Mấy người bọn họ cũng không là người thường, không phải tát mãn thì cũng là ma pháp sư, tự nhiên không cần gác đêm. Ở chung quanh phóng vài cái cấm chế tốt, bọn họ có thể yên tâm lớn mật mà ngủ Không cần lo lắng bất cứ kẻ thù nào Xâm lấn từ bên ngoài Sau khi Tiếu Ân và Harrison ra ngoài Hai người rất nhanh bay đến giữa không trung. Lúc này quả nhiên Harrison Không có hoảng sợ Hắn từ trên cao nhìn xuống Cảm thụ gió từ khắp nơi thổi vào cơ thể Trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn tột độ Nếu không phải Tiếu Ân nhắc nhở bên tai hắn Quả thực Harrison muốn cất tiếng hát vang lên Ánh mắt Tiếu Ân hướng Về phương xa âm u Tuy hắn không thấy cái gì Nhưng phương hướng chỉ dẫn của ruồi máy tuyệt không thể sai Ở phía bên kia, vị lão tổ tông của gia tộc Buick đang yên lặng nhìn chăm chú vào không trung. Trong mắt lão vô cùng vui mừng, nếu nói trước kia lão còn có tính kế và đề phòng đối với Tiếu Ân, như vậy giờ phút này đã trở nên vô cùng cảm kích. Có thể vượt qua chứng sợ độ cao đối với Harrison hiện tại địa mà nói, có lẽ cũng không là gì. Nhưng nếu Harrison chiếm được siêu cấp linh vật trong mộ địa tát mãn, như vậy tình huống sẽ hoàn toàn khác. Lão nhân nhìn không trung, trong lòng yên lặng tính toán. Rốt cục thân hình khẽ động. Lặng lẽ không gây tiếng động xâm nhập vào nơi ngủ của đám người Tiếu Ân, hơn nữa tiến vào lều mưa cre trong khi không ai phát giác. Tiếu Ân mang theo Harrison bay nửa ngày, lặng lẽ đáp xuống. Harrison vẫn hưng phấn như trước, hắn liều mạng đè thấp âm thanh, nói: "Tiếu Ân, cảm ơn ngươi." Tiếu Ân vung tay áo nói: "Muốn cảm ơn ta, tốt thôi, vậy ngươi cố gắng vượt qua ta, có thực lực càng mạnh hơn ta, đến lúc đó tự nhiên có cơ hội." Harrison chỉnh trọng gật đầu một cái, nói: "Được." Ta nhớ kỹ, Tiếu Ân ngẩn ra, nghi hoặc nhìn hắn, thật lòng nói. Này, ta chỉ nói giỡn, người không tin là thật chứ. Harrison mỉm cười, nhưng trong đó bao hàm cả một tia kiên định. Tiếu Ân vỗ chán, lắc lắc đầu, đi về lều của mình. Đi tới cửa lều, một bàn tay Tiếu Ân đã vén lều lên, nhưng không đi vào, ngược lại tập trung tinh thần, ánh mắt trở nên linh hoạt, tinh quang sắc bén. Bởi vì hắn cảm ứng được khá mơ hồ, rằng trong lều của mình có người đột nhập. Mà gần như cùng lúc đó, ánh mắt hắn cũng thấy được một con ruồi máy ở trước mặt lượn vòng quanh, rõ ràng nhất hào đang âm thầm nhắc nhở hắn. Tuy nhiên động tác ruồi máy cũng không mau, quỹ tích lại không lớn, điều này thuyết minh người trong lều dường như không có định ý. Do so dự một chút, Tiếu Ân chậm rãi vén cửa lều, lập tức thấy được người bên trong. Hắn nheo mắt, lập tức chui vào. Tát mãn Mercury, ngài tại sao lại đến đây? Lão Tát mãn cười ha ha, nói. Pháp sư Tiếu Ân, tới giờ phút này, thành thật cho người biết. Ta gia nhập các ngươi là vì chịu phó thác của gia tộc Bâu Ích, đến dẫn đường cho ngươi. Dẫn đường, ánh mắt Tiếu Ân chợt lóe, nói, Hoàng Kim sa trùng, đúng vậy, tại sao phải chờ đến bây giờ? Tiếu Ân nhìn bên ngoài lều, nói, ngươi kiêng kỵ tiểu thư Juliana sao? Chẳng lẽ bây giờ ngươi không sợ nữa? Không, chúng ta không phải kiêng kỵ tiểu thư Juliana, bởi vì linh vật trên người nàng không dưới mấy con linh vật cấp 9 ở trong mộ địa tát mãn, cho nên nàng ta rất hít khả năng mơ tưởng tới chứng sa trùng Hoàng Kim. Mercury nghiêm chỉnh nói, Tiếu Ân dùng mình, hắn chỉ biết linh vật trên người Juliana không tầm thường, nhưng như thế nào cũng không ngờ nổi, đó lại là linh hồn thể siêu cường cấp chín. May mắn giờ phút này Juliana không thể phát huy ra uy lực chân chính của nó. Nếu có một ngày linh vật này tiến giai, có được uy năng hùng mạnh như khi còn sống, khi đó chỉ sợ thực lực của nàng sẽ bay thẳng đến hàng ngũ truyền kỳ của Đế quốc Lang Nhân Nida Đại Tát Mãn. Tuy nhiên nếu nàng có linh vật hùng mạnh. Như vậy tại sao lúc trước trên ốc đảo gặp hỏa sơn hồng trĩ, lại trở nên chật vật không chịu nổi đến như thế, ngược lại phải dựa vào chính mình mới có thể qua khỏi một cửa đây? Tiếu ân mơ hồ cảm thấy chính mình vừa phát hiện một bí mật nào đó, nhưng loại cảm giác này vô cùng nhỏ bé, giống như bị một màn xương bao phủ, Thủy Trung vẫn không thể nhìn thấy rõ ràng. Được rồi, nếu không phải vì Juliana, vậy tại sao không nói ngay từ đầu? Bởi vì chưa tới thời cơ. Thời cơ, Tiếu ân nhíu mày hỏi. Đúng. Mercury cười xin lỗi, nói, xin tha thứ, về điểm này, ta không thể nói rõ. Tiếu ân khẽ gật đầu, tuy nhiên trong lòng cười khẩy. Còn không phải lão bất tử trong gia tộc Burwick hy vọng chính mình hoàn toàn chữa khỏi chứng sợ độ cao của Harrison mới bắt đầu hành động sao? Lão già này còn tưởng rằng hành tung của hắn vô cùng bí ẩn, dưới sự giám thị của nhất hào trên cao, trên đại sa mạc này, căn bản không có bất cứ việc gì giấu được hắn. Được rồi, Tiếu ân làm một vẻ mặt bất đắc dĩ, nói. Nói địa điểm cho ta biết, từ ngày mai, ta sẽ dẫn đường Mercury thở dài nhẹ nhõm một hơi, kể lại tọa độ, tuy nhiên do dự một chút, nói Pháp sư Tiếu Ân, lúc ngài dẫn đường, xin chú ý thời tiết trong sa mạc một chút, nếu gặp bão cắt thì cứ đi đường vòng Trong khoảng thời gian này, Tiếu Ân dự báo thời tiết phi thường chuẩn xác, gần như khiến tất cả mọi người tâm phục khẩu phục Tiếu Ân nhẹ nhàng lên tiếng đáp ứng, việc nhỏ như thế, có nhất hào, đương nhiên không có vấn đề gì Sáng sớm hôm sau, Tiếu Ân lập tức đề nghị từ giờ trở đi là do hắn dẫn đường. Yêu cầu này một khi nói ra, chứ Mercury sớm đã biết bí mật bên trong, tất cả mọi người còn lại đều hai mặt nhìn nhau, cảm thấy không hiểu ra sao cả. Mấy trăm năm nay, phàm là tổ hợp ma Pháp Sư và Tát Mãn đi lại trên sa mạc, khẳng định đều là Tát Mãn chịu trách nhiệm dẫn đường. Đây không phải nói thực lực Tát Mãn hùng mạnh hơn so với ma Pháp Sư. Nếu đơn độc lấy thực lực mà nói, ma Pháp Sư quả thật là chức nghiệp hùng mạnh nhất trên thế giới này. Nhưng là linh hồn thể của Tát Mãn lại có rất nhiều chỗ kỳ diệu Thí dụ như các loại phương diện dò đường và tìm kiếm ma thú Thiên tính này liền chiếm ưu thế rất lớn Juliana nhíu mày, hỏi Tiếu ân, người xác định muốn dẫn đường sao Đương nhiên, tại sao Bởi vì ta cảm thấy một khí thức hùng mạnh ở phương xa Tiếu ân sắc mặt ngưng trọng nói Ở nơi đó, có thứ ta cần Mercury một bên run rẩy cả người Thiếu chút nữa ngã từ trên lưng lạc đà xuống Hắn u sầu nhìn Tiếu ân, thầm nghĩ Ngài cho dù nói dối cũng phải nói có chút căn cứ chứ Hoàng Kim Sa Trùng quả thật hùng mạnh hơn nhiều so với Sa Trùng bình thường Nhưng mà ở xa như vậy ngài có thể cảm ứng được khí thức của nó sao Ngài biến thành ma đạo sĩ từ khi nào vậy Không, cho dù là ma đạo sĩ cũng không có năng lực cảm ứng mạnh tới như thế Có lẽ chỉ có Pháp Sư Truyền Kỳ đứng ở đỉnh thế giới này mới có thực lực mạnh mẽ như vậy thôi Quả nhiên, không một ai tin tưởng câu chuyện bịa ra này của Tiếu Ân Ngay cả Harrison cho tới nay vẫn tín nhiệm hắn 10 phần cũng không kìm nổi nghi ngờ. "Tiểu Ân, tại sao ta cái gì cũng không cảm ứng được thế?" Tiểu Ân tức giận trợn to mắt, nói: "Ta là ma pháp sư, không phải ngươi, hiểu không? Nhưng ta là tát mãn nha." Harrison nói thầm, nhưng không tiếp tục tranh cãi. Juliana do dự một chút, nói: "Tiểu Ân, khí tức cường đại kia là cái gì?" Tiểu Ân giả dạng suy nghĩ, nói: "Không biết, tuy nhiên có chút điểm giống với khí tức xa trùng." Mercury trợn trắng cả mắt, nói nhảm, khí thức của hoàng kim sa trùng đương nhiên có chút giống sa trùng, điểm này ngay cả thằng đần cũng biết nói. Juliana nghiêng đầu suy nghĩ một chút, vẫn nghĩ không ra có ma thú gì có khí thức cường đại giống với sa trùng. Tuy nàng thông minh tuyệt đỉnh, nhưng nàng không bao giờ ngờ được ma thú ở nơi kia chính là hoàng kim sa trùng, ma thú mà trăm ngàn năm qua tìm khắp cả toàn bộ sa mạc Sahara cũng khó lòng gặp được. Nơi đó cách đây bao xa? Harrison hỏi tiếp, đại khái tiếu ân nhướng mày nói nếu hết thảy thuận lợi đi suốt một tháng là tới juliana và harrison khó tin nhìn nhau harrison lại khoa trương kêu lên tiếu ân người có thể cảm ứng được khí thức truyền tới xa như vậy sao đúng vậy tiếu ân mặt không đỏ thở không gấp nói ta khác với ma pháp sư bình thường các ngươi đã bao giờ nhìn thấy ma pháp sư nào có thể nói ra thời tiết ngày hôm sau một cách chuẩn xác chưa những lời này vừa nói ra đừng nói là mấy tiểu tử Cô nương vẫn vô tư không biết lắt léo trong đó, cho dù là Mercury đều có chút tin tưởng. Có lẽ Tiểu Ân thật sự cảm ứng được khí thức của Hoàng Kim Sa trùng. Bọn họ nhìn lẫn nhau, không thể không thừa nhận, quả nhiên thú nhân không thể lý giải nổi ma pháp, cho dù là tát mãn kiệt suất nhất trong thú nhân cũng đều không được. Dựa theo phương hướng Tiểu Ân chỉ dẫn chậm rãi đi tới, trải qua hơn một tháng gian khổ bôn ba, bọn họ rốt cục đi tới được đích. Hơn nữa theo khoảng cách ngày càng gần, sắc mặt đám người Juliana cũng dần dần trở nên ngưng trọng. Nếu là thẳng một đường đi tới, tự nhiên chỉ cần một tháng là đủ rồi. Nhưng đi lại trong sa mạc, không có khả năng hết thảy đều làm theo ý mình, chỉ trễ khoảng nửa tháng đã đuổi tới cũng phải cảm ơn trời đất. Nhìn đồi cát cao mút phía xa, Tiếu Ân thở nhẹ một hơi, nói. Chính là thứ này, ta không có lừa các ngươi chứ. Juliana và đám người Harrison hoàn toàn không nói gì, lúc này bọn họ thực sự bội phục sát đất đối với Tiếu Ân. Khoảng cách như vậy xa vẫn có thể cảm ứng được khí thức của ma thú này. Đây gần như đã vượt qua phạm trù cực hạn của nhân loại, mà đạt tới cảnh giới không gì không biết, có mặt khắp nơi cảnh giới bán thần. Chỉ có Mercury nhìn về phía Tiểu Ân với ánh mắt cực kỳ phức tạp, nếu không phải chính miệng hắn nói cho Tiểu Ân địa điểm này, chỉ sợ lúc này hắn cũng đã tin tưởng. Đây là ma thú gì? Khí tức thật cường đại, Juliana thì thào tự nói, cảm thụ được khí tức cường đại trước mặt, ai cũng biết, đây tuyệt đối là ma thú từ cấp 3 trở lên. Khụ khụ, Mercury ho nhẹ hai tiếng, lão xuống lạc đà Tiến lên vài bước, trên người tỏa ra một đoàn ánh sáng màu lục, biến thành một con chim ưng khổng lồ bay trên đầu vài vòng. Suốt cục, lão biến sắc, kinh hô, ta biết đây là cái gì rồi. Bằng, ánh mắt mọi người tập trung nhìn vào gương mặt già nua đang hiện lên vẻ kích động. Gia tộc Hoàng Kim, đây là khí tức của gia tộc Hoàng Kim tại sa mạc. Trừ tiểu ân, sắc mặt mọi người toàn bộ thay đổi. Nhìn vẻ mặt mọi người, tiểu ân mơ hồ đoán được, Hoàng Kim sa trùng này sợ chỉ là một phần tử trong chi nhánh của gia tộc Hoàng Kim. Khí tức của gia tộc Hoàng Kim, Mercury, ngươi không nhìn lầm chứ? Harrison kinh hô, tuyệt đối không, thời tuổi trẻ ta từng ở sa mạc gặp qua một thành viên thuộc gia tộc Hoàng Kim, tuy rằng đây chỉ là một con non, nhưng khí tức này tuyệt đối không sai. Tiểu Ân, Juliana nhẹ giọng kêu, là ngươi dẫn chúng ta đến đến nơi đây, như vậy hẳn ngươi biết đây thuộc loại sinh vật nào trong gia tộc Hoàng Kim chứ? Tiểu Ân sờ sờ cầm, xấu hổ cười, nói, thực xin lỗi các vị, ta có một vấn đề. Cái gì? Gia tộc Hoàng Kim là cái gì? Xung quanh lập tức yên lặng, ngay cả Harrison và Juliana đều trợn tròn đôi mắt nhìn hắn. Sau một lát, Harrison thở dài. Không nghĩ tới ta lại quên mất, ngươi không phải người của đế quốc Lam Nhân, mà là pháp sư đế quốc Cát Hán. Tiếu ân cũng không giải thích, chỉ im lặng nhìn bọn họ. Harrison lấy tay vẽ một vòng lớn, nói. Ở sa mạc Sahara, mỗi một loại sinh vật, bao gồm ma thú đều không ngừng tiến hóa càng cao hơn. Mà khi chúng tiến hóa tới cực điểm của chủng tộc, toàn thân sẽ biến thành màu hoàng kim. Lúc này, chúng nó sẽ có được uy lực tăng thêm 2 cấp so với đồng loại. Mà loại sinh vật cực kỳ hiếm thấy này được gọi là gia tộc hoàng kim. Tiếu ân khẽ gật đầu, hỏi, còn sa trùng, có hoàng kim sa trùng sao? Có, Harrison nhìn về đồi cát, nói, sa trùng tuy rằng là ma thú cấp thấp nhất trên đại sa mạc, cùng lắm cũng chỉ cấp 1, cấp 2, nhưng một khi tiến hóa thành hoàng kim sa trùng thì có thể trở thành ma thú cao cấp. Cấp 4 là ít nhất, hơn nữa sa trùng còn được gọi là hỏa sơn hồng trĩ trên sa. Hắn nhấn mạnh, bởi vì nó là ma thú duy nhất không chịu hạn chế cấp bậc, có thể không ngừng tiến hóa. Tiếu ân hơi bất ngờ, nghĩ đến mấy con sa trùng vừa gặp phải. Hóa ra ngay trên vô số ma thú cấp thấp, cũng sẽ xuất hiện kỳ tích, hơn nữa càng có khả năng đặt chân lên đỉnh kim tự tháp. Trên đại sa mạc, rất nhiều ma thú lấy sa trùng làm đồ ăn. Nhưng một khi chúng nó tiến hóa thành bộ tộc hoàng kim, bản thân có thể tăng lên 2 cấp. Sa trùng tuy rằng nhất nhỏ yếu, nhưng lại có tiềm lực vô hạn, thậm chí còn có có thể đạt tới cấp 9 hoặc cấp 10. Đương nhiên, đây cũng chỉ là có khả năng thôi. Trong quá trình tiến hóa giải dòng kia, bất cứ tai nạn nào đều có thể phát sinh. Muốn tiến dài đến siêu cấp ma thú, lại dễ dàng như vậy sao? Chúng ta cũng không biết là ma thú hoàng kim chủng tộc nào, nếu để ta lựa chọn, hay là chúng ta rút đi. Mercury nhún vai, nói, chúng ta không thể ra tay giúp đỡ, mà chỉ bằng hai người các ngươi. Chỉ sợ rất khó đối phó ma thú hoàng kim bậc cao. Harrison do dự nửa ngày, rốt cuộc hung hăng dậm chân một cái, nói. Ta muốn biết, nơi này đến tột cùng là chủng loại hoàng kim nào. Tiếu ân cười trong bụng, liếc mắt nhìn Mercury vẫn thản nhiên, cười khẽ nói. Đây là chủng loại ma thú hoàng kim nào, ta không dám khẳng định. Nhưng nếu muốn biết nó đến cùng là cái gì, vậy thì đơn giản. Mọi người kinh ngạc nhìn về phía hắn, chỉ thấy ngón tay Tiếu ân khẽ động. Trong không khí thong thả hiện ra một quả cầu nhỏ. Quả cầu nhỏ phi thường đáng yêu, bề mặt bóng lưỡng, béo tròn, vừa xuất hiện liền hấp dẫn ánh mắt Juliana. Dần dần quả cầu nhỏ sáng dần hơn rồi đến mức chói cả mắt. Sau đó một đôi cánh nhỏ tinh xảo từ quả cầu dài ra, xì xì nhanh chóng bay về đống cắt phía trước. Tiểu ân, đây là cái gì? Cho ta một cái, Juliana lập tức đi tới trước mặt Tiểu ân, bàn tay nhỏ bé trắng nõn mềm mại vươn ra chộp lấy. Tiểu ân giật mình. Đang khống chế bay lượn bạo tạc thuật thiếu chút nữa kích nổ. Hắn tức giận chừng mắt nhìn Juliana, nói. ngươi muốn thứ này để làm gì? Chẳng lẽ là muốn chết sao? Juliana chu cái miệng nhỏ nhắn dường như bị oan ức ghê lắm, khiến cho đám người Harrison thật muốn gặp chuyện bất bình chẳng tha. Hai tát mãn trung niên lại trợn mắt nhìn nhau, dường như bất cứ lúc nào đều có thể tiến lên cho Tiếu Ân một trận. Nhưng Tiếu Ân căn bản không thèm để ý tới, bởi vì hắn đã sớm thấy trong mắt Juliana một tia vừa ý. Nếu không phải Tiếu Ân không chịu ảnh hưởng của từ trường nội mị, có thể bảo trì bình tĩnh bất cứ lúc nào, vậy còn chưa chắc có thể phát hiện lắt léo ở trong đó. Khẽ lắc đầu, Tiếu Ân không để ý tới nàng nữa, mà khống chế ma pháp tới đích rồi kích nổ. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, cát bụi mù mịt, thành công thu hút lực chú ý của mọi người. Mặt cát bắt đầu động đậy, ánh mắt mọi người nhìn chăm chú vào đó, ngay cả tuyệt sắc giai nhân bên người cũng không khác được. Đống cát thật lớn bắt đầu kịch liệt chuyển động. Giống như có vô số máy ủi đất bên dưới hoạt động cùng một lúc, khu vực trung tâm chậm rãi trồi lên, vô số cát đổ về bốn phương tám hướng, một con quái vật khổng lồ hiện thân từ trong cát. Đây là một con quái vật như rắn khổng lồ, cả người lấp lánh ánh hoàng kim. Mọi người sau khi nhìn thấy thân hình của nó rõ ràng không khỏi đồng thời kinh ngạc trong lòng. Sa trùng, không ngờ là hoàng kim sa trùng, trời ạ. Harrison thì thào nói, tiếu ân yên lặng nhìn con hoàng kim sa trùng này, trong lòng đã sớm mắng cho cli như tắt nước. Tên kia nói Hoàng Kim Sa Trùng cũng không có gì đặc biệt hơn người, chẳng qua là so với Sa Trùng bình thường thì lớn một chút, tốc độ mau một chút và mọc thêm vài đôi cánh mà thôi. Ừ thì lời hắn nói kỳ thật cũng không sai, chẳng qua cái gọi là một chút đối với hắn và Tiếu Ân có khác biệt rất lớn. Con Sa Trùng này dài ít nhất 30 thước, thân hình tròn thô to. Miệng mở ra thật lớn, đừng nói là cắn người, cho dù núi nguyên con voi cũng còn dư giả. Thân thể cao lớn như thế khi hành động tuyệt đối không chậm, tuy rằng không nhanh như tia chớp. Nhưng so với sa trùng bình thường lúc nào cũng trôn đuôi trong sa mạc, cách biệt phải nói là một trời một vực. Hơn nữa càng chủ yếu chính là, trên lưng con sa trùng hoàng kim này có rậm rạp ít nhất hơn trăm đôi cánh. Tuy rằng thể tích nó khổng lồ, nhưng nhiều cánh đồng thời bay múa như vậy, khẳng định có thể giúp nó bay lên trời. Kể từ đó, thân là ma pháp sư luôn dựa vào phong tường thuật cũng liền mất đi ưu thế tuyệt đối. Tuy nhiên ngoài dự đoán của mọi người, hoàng kim sa trùng sau khi nhìn thấy bọn họ chẳng những không tiến lên công kích. Mà còn mở rộng miệng phát ra một tràng âm thanh kỳ lạ Tiếng kêu này có âm lượng Cũng không phải rất lớn Tuy nhiên Tiếu Ân lại cảm giác nó truyền rất xa Khoảng cách vượt ngoài bất cứ kẻ nào tưởng tượng Hơn nữa hơn quan trọng là Phương hướng mà nó truyền đi Lại là trung tâm sa mạc Sahara Hắn khẽ nhíu mày Trong lòng dường như cảm thấy một chút không ổn Nó làm gì vậy Harrison kinh ngạc hỏi Tiếu Ân sắc mặt ngưng trọng Nói Không biết Có lẽ nó đang triệu tập đồng bọn Đồng bọn Trong lòng Mercury cả kinh, hỏi, ngươi làm sao biết, linh cảm, ánh mắt tiếu ân nhìn về phương xa, gần như cùng một lúc, mọi người đều nhìn về hướng đó. Bỗng nhiên, một áp lực khổng lồ làm người ta khó có thể tưởng tượng theo trung tâm đại sa mạc xa xôi chuyển đến, tuy rằng cách rất xa, nhưng trên mặt mọi người đều không tự chủ được toát mồ hôi lạnh. Đó là một áp lực khổng lồ, làm người ta hít thở không thông, nó dường như uy nghiêm của thiên địa đang che trời phủ đất mà đến. Hai chân tiếu ân run nhẹ nhẹ. Hắn có thể cảm ứng rõ ràng tin tức mà áp lực này truyền lại Đây là một loại giống như uy áp đế vương Một khí thế uy nghiêm duy ngã độc tôn Toàn bộ đại sa mạc trở nên run lên dưới uy áp này Ngay cả bão cắt vẫn không ngừng tàn sát bừa bãi cũng dường như mất đi lực chống đỡ mà vô hình biến mất Giữa thiên địa dường như chỉ còn lại có một thanh âm này Trừ nó ra, không còn thứ gì khác Một điểm đen xuất hiện nơi phương xa lọt vào tầm mắt mọi người Đôi mắt tiếu ân sáng lên, liền thi triển ưng nhãn thuật. Nhưng điều khiến hắn vô cùng sợ hãi chính là, ngay khi ưng nhãn thuật vừa mới phóng ra liền mất đi hiệu quả. Cũng không phải ở đây đột nhiên xuất hiện cái gì cấm ma kết giới trong truyền thuyết, cũng không phải ma pháp hắn đột nhiên lên xui bị lỗi, mà là vì ngay khi ưng nhãn thuật thành công, chấm nhỏ ở nơi xa xôi kia đã lấy tốc độ như xét đánh không kịp bưng tay, tựa như tia chớp đã đi tới trên đỉnh đầu bọn họ. Một con thương ưng khổng lồ, thể tích còn lớn hơn vài phần so với hoàng kim sa trùng xoay quanh trên đầu bọn họ. Uy áp tràn ngập khắp cả đại sa mạc kia, khiến tất cả âm thanh đồng thời biến mất quả nhiên đến từ chính nó. Trong mắt mọi người kinh hãi như sắp chết tới nơi, họ thấy được một mảnh màu hoàng kim trói mắt vô cùng rõ ràng đang bay lượn trên không trung, ánh sáng phản xạ dưới ánh mặt trời càng khiến cho kinh tâm động phách. Cái này, không ngờ là một con hoàng kim thương ưng. Trời à, Mercury thì thảo nói, hoàng kim vương, không ngờ là hoàng kim vương giả. Cái gì hoàng kim vương? Tiếu ân nhỏ giọng hỏi. Zuliana lùi lại phía sau một bước, thấp giọng nói, Hoàng Kim Vương là một tồn trong tại truyền thuyết trên sa mạc Sahara. Nghe nói nó chính là vương giả có cấp độ cao nhất đại sa mạc, là kẻ xứng đáng được xưng là người thống trị toàn bộ đại sa mạc. Về phần cấp độ của nó, gần như không ai đủ tư cách biết, có lẽ là cấp 9, cũng có thể là cấp 10. Tiếu ân hít sâu một hơi, mặc kệ con Hoàng Kim Thương ưng là cấp 9 hay 10, đối với bọn họ mà nói, đều không có gì khác nhau. Hắn cười khổ. Xem ra lúc này đây thật sự không ổn, chẳng lẽ mạng nhỏ này sẽ phải để lại nơi đây sao? Hắn chợt giật mình, đột nhiên có một ý nghĩ kỳ lạ. Con hoàng kim thương ưng này khẳng định lợi hại gấp trăm lần so với hỏa sơn hồng chỉ gặp được ở ốc đảo ngày xưa, nhưng xem biểu hiện juliana giờ phút này còn chấn tĩnh hơn so với lúc trước nhiều. Vì sao lại khác biệt kỳ lạ như vậy? Chẳng lẽ hỏa sơn hồng chỉ quả thật là khắc tinh của bộ tộc thiên hồ sao? Hoàng kim thương ưng sau khi bay vài vòng mới thong thả hạ xuống, Tiếu ân bị uy thế trước mặt làm cho tỉnh lại, trong lòng thầm hổ thẹn, chính mình thật sự ấm đầu, dưới tình huống như vậy còn dám suy nghĩ lung tung, thật sự chán sống. Nhân loại, lang nhân, hả, một tràng âm thanh thật lớn phát ra từ miệng thương ưng. Không ngờ còn có di mạch của bộ tộc viễn cổ sao. Đám người tiếu ân trợn to mắt, một chút hy vọng may mắn cuối cùng trong lòng bọn họ cũng biến mất. Ma thú có thể nói tiếng người không phải không có, nhưng trừ một ít chủng loại đặc thù. Có thể làm được điều này, ít nhất đều là ma thú cấp 9. Kết hợp với khí thế ngập trời vừa rồi, con thương ưng này ít nhất cũng là cường giả từ cấp 9 trở lên. Trước mặt một cường giả như thế, đừng nói là vài người bọn hắn, cho dù nhiều hơn gấp 10 lần cũng như nhau cả thôi. Bởi vì tranh lệch giữa bọn họ đã vượt qua phạm chủ dùng số lượng để đền bù rồi. Harrison đột nhiên tiến lên một bước, vượt lên mọi người, hướng về hoàng kim thương ưng khom người nói. Vua sa mạc tôn kính. Ta là Harrison thuộc đế quốc lang nhân, đến nơi đây là vì tiến hành tát mãn thí luyện, vô tình mạo phạm tôn nghiêm của ngài. Tát mãn thí luyện, âm thanh vang dội lại vang lên một lần nữa. Người phải tiến hành tát mãn thí luyện, vậy tại sao lại xâm nhập lãnh địa bộ tộc Hoàng Kim? Cũng không phải chúng ta cố ý tiến vào. Xin ngài thứ lỗi, Harrison cung kính nói, đám người tiếu ân đều vì hắn mà đổ mồ hôi lạnh. Ngay cả tiếu ân cũng không ngờ đến một người như Harrison bình thường luôn ở yên một chỗ nhưng ngay thời khắc mấu chốt kẻ đầu tiên bước ra lại là hắn. Con thương ưng chấp đôi mắt ánh lên màu hoàng kim, tiếu ân không biết vì sao cảm giác như chút được gánh nặng. Dường như con hoàng kim thương ưng này sau khi thấy Harrison, ánh mắt vốn sắc bén đã trở nên mềm mỏng rất nhiều. Nó quay đầu lại, phát ra một tràng tiếng kêu kỳ dị. Tiếp đó con hoàng kim sa trùng lên tiếng trả lời. Hai thành viên bộ tộc hoàng kim nói chuyện nửa ngày, nhưng không kẻ nào biết được đến cùng chúng nói với nhau những gì. Sau một lát, thương ưng lại phát ra tiếng người rền vang tiểu tử kia thí luyện mà ngươi phải hoàn thành là cần siêu tập chứng sa trùng sao sắc mặc đám người tiếu ân hơi đổi muốn siêu tập chứng sa trùng tự nhiên cần đánh gục sa trùng mới lấy được con thương ưng này hỏi như vậy hay là muốn báo thù cho lũ sa trùng đáng thương này mơ vội vàng cúi đầu nháy mắt ra dấu cho harrison muốn hắn nói dối còn có lừa được hay không vậy phải mặc cho số phận harrison do dự một chút cuối cùng ngẩng đầu lên đối diện ánh mắt hoàng kim thương ưng không chút e sợ nói Đúng vậy, ta đã đạt được vài cái chứng xa trùng hơn nữa dọc theo hướng này đi tới. Sắc mặt đám người Mercury lập tức trở nên cực kỳ tái nhợt, toàn thân hai tên tát mãn trung niên đều bắt đầu run rẩy Hỡi đức vua của sa mạc, đại danh của ngài đã sớm chuyển đến thế giới phương Bắc, ai ai cũng bảo ngài là trưởng giả công bằng nhất thế gian. Tiếng nói Harrison trong sáng mà vang dội truyền khắp sa mạc, trong đó dường như có cả tiếng ngân vang. Thí luyện là một mình ta làm, bọn họ đều đi theo chứng kiến chứ không hề ra tay. Cho nên việc này không có quan hệ với bọn họ, đều do ta một người làm một người chịu. Đám người Mercury kinh ngạc nhìn Harrison, trong ánh mắt bọn họ. Trường 25, khiêu chiến đột biến, sắc mặt tiếu ân âm trầm hắn tiến nhanh về phía trước, chắn trước mặt Harrison một bước, đồng thời lấy ra một số nguyên liệu ma pháp cùng một đạo cụ ma pháp đặc thù, phía trên đạo cụ có ba khối ma hạch màu đen. Tay trái của hắn thì cầm quyển trục ma pháp, mặc dù không biết ma pháp trong mấy quyển trục này là ma pháp gì nhưng nhìn dao động năng lượng trên đó người ta biết nó không phải là quyển trục bình thường hai kiện đồ vật này là đồ gia bảo của tiếu ân là thứ hắn ỷ lại để giữ tính mạng mình một cái là đạo cụ ma pháp của ma pháp sư vô danh lưu lại cho hắn sát lục thiên mạc mặc dù đạo cụ này chưa hoàn thành nhưng bên trong đã thu thập được một phần mười năng lượng sát lục chỉ chừng đó thôi uy lực của nó cũng vô cùng cường đại còn có thất cấp quyển trục tử vong xả tuyến đó là ma pháp cường đại nhất mà tiếu ân có được Mặc dù hắn hết sức rõ ràng, dù sử dụng hai bảo bối giữ nhà của mình, trước mặt cửu cấp ma thú, chỉ giống như châu chấu đá xe, không có phần thắng, thậm chí để chạy trốn cũng không có khả năng. Nhưng khi Harrison không để ý gì đứng ra, nội tâm tiếu ân dâng lên một loại xúc động mãnh liệt. Hiện tại hắn chỉ muốn tận tình phóng thích nó ra, lúc bình thường, bị hoàn cảnh bên ngoài áp bức, hắn vây ẩn giấu được, thậm chí không rơi vào tình trạng như thế này. Nhưng giờ phút này... Hắn lại muốn bộc phát ra, giống như ma xui quỷ khiến, làm theo cảm xúc của mình, có lẽ hắn phải trả giá bằng tính mạng của mình. Bỗng nhiên, có một bóng hình xinh đẹp màu đỏ nhạt xuất hiện, mặc dù chỉ thoáng nhìn cú, nhưng trong lòng Tiếu Ân thấy run rẩy Thì ra, ngay cả nàng cũng có thể làm như thế. Ngay cả khi đang đối đầu với kẻ địch mạnh hơn mình, Tiếu Ân vẫn không nhịn được quay đầu lại nhìn, đảo mắt qua gương mặt xinh đẹp đó. Khuôn mặt kia vẫn quen thuộc như trước, đôi mắt hồ mị mở to. Lộ ra ánh mắt sợ hãi, nhưng năng lượng dao động trên người nàng khiến cho nàng trở nên xinh đẹp chưa từng có. Mơ hồ, trong lòng Tiếu Ân cảm thấy lo lắng và hối hận. Tại sao mình lại học từ trường Hồng Chí, nếu không học nó, chỉ sợ mình đã bị từ trường nội mi hấp dẫn, không thể rời xa nàng. Harrison nao nao, vừa rồi khi một mình hắn đối mặt với Hoàng Kim Vương giả của sa mạc, hắn cảm nhận rõ áp lực của loại cường giả này, chỉ không ngờ rằng, khi hắn vừa muốn tiến lên nhận tội về mình. Tiếu Ân và Juliana đã chắn trước mặt hắn, khiến áp lực đó rời lên người bọn họ. Môi hắn động, đang muốn nói chuyện, chợt nghe thấy âm thanh của Tiếu Ân, thí luyện, ta cũng có phần. Harrison thở dài một tiếng, sau đó một âm thanh dễ nghe khác vang lên, ta cũng có phần. Đôi mắt chuyển động, trong lòng Harrison đột nhiên dâng lên dũng khí, luồng dũng khí này không quan hệ gì với thực lực của hắn, nhưng đứng trước mặt Hoàng Kim Vương giả, hắn cũng có can đảm để khiêu chiến đôi mắt ưng to lớn yên lặng nhìn bọn họ, không khí ở đây trở nên khẩn trương. sắc mặt ba người Mercury biến ảo khó lường, nhưng không dám ngẩng đầu nhìn lên. trong đó có một trung niên tát mãn nhìn về phía Harrison, trong mắt ngoài sự khâm phục còn có sự oán độc to lớn. có lẽ bởi vì nhìn Harrison, hắn thấy sự nhu nhược và khiếp đảm của Minh đổi mặt với áp lực của cường giả, hắn không có chút ý muốn chống cự nào cả. nhưng hắn biết dù hắn có cố gắng, cả đời này cũng không thể vượt qua Hoàng Kim Vương. Hắn chuyển tâm tình sợ hãi này thành sự thù hận đổi với đám người Harrison. Có lẽ chỉ khi bọn họ chết, mới có thể chứng minh hắn thông minh, mới có thể khiến hắn thoát khỏi cái cảm giác vô lực trước mặt cường giả. Hoàng Kim Thương ưng chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt ưng nhìn về phương xa, thật lâu sau, một lần nữa nó cúi đầu xuống, thân thể cao lớn động, biến thành một nam tử tráng kiện trước mặt mọi người. Biến hóa to lớn đó vượt ra ngoài ý niệm của đám người tiếu ân, nhưng đồng thời nội tâm của bọn họ xuất hiện sự sợ hãi. Quả nhiên là cửu cấp ma thú trong truyền thuyết, không ngờ có thể hóa thành hình người. Giờ phút này, trên người nam tử trắng kiện hiện lên một màu vàng kim, toàn thân lóe sáng, uy áp khổng lồ tràn ngập mọi nơi. Ánh mắt của hắn không có sự phẫn nộ, lớn tiếng nói đi đa, người để bọn họ tới khiêu chiến bộ tộc hoàng kim, ý của ngươi là sao? Một đạo âm thanh phảng phất như phát ra từ phía chân trời, lại giống như vang bên tai mọi người, vang lên, bọn họ là những nhân vật kiệt xuất tiếp theo của đế quốc. Thực lực và thân phận của bọn họ, có tư cách để khiêu chiến bộ tộc Hoàng Kim. Juliana nửa mừng nửa lo, nhìn bốn phía, trong mắt nàng lộ ra sự vui mừng, nghe thấy đạo âm thanh đó, ai cũng đoán được chủ nhân của nó. Hai mắt tiếu ân đột nhiên sáng ngời, trong lòng hắn như gỡ được tảng đá xuống, biết mạng nhỏ của đám người tạm thời giữ được. Vị kia là nhân vật truyền kỳ ở đế quốc lang nhân, được mọi người công nhận là đệ nhất tát mãn, đi đa đại tát mãn. Vị đó lại đi theo Juliana tới đại sa mạc khiến mọi người mừng rỡ hoàng kim nam tử dường như trần trừ một chút sau đó ánh mắt hắn chuyển về phía tiếu ân hắn trầm giọng nói không thể tưởng tượng được tên đó thực sự nghiên cứu ra thứ này hạc hạc tinh thần tiếu ân nhất thời run lên nghe khẩu khí của hắn dường như biết lai lịch của vị ma pháp sư trong ma pháp động nhưng dưới tình huống này tiếu ân đương nhiên không đi ra để giải thích được rồi người kế thừa ma pháp sư loài người cường đại người có viễn cổ huyết mạch người có linh hồn tát mãn thuần khiết Thanh âm của Hoàng Kim Nam Tử dần cao lên, phảng phất vang vọng cả đại sa mạc, khiến nội tâm của người khác khiếp sợ. Dựa theo ước định của loài người viễn cổ, thú nhân và bộ tộc Hoàng Kim ở sa mạc, Ta Vương giả của sa mạc Sahara, Hoàng Kim Chi Vương Indicalan tiếp nhận sự khiêu chiến của các ngươi. Trong lòng căng thẳng, Tiểu Ân hít sâu một hơi, đang định nhìn vật trong tay để tăng thêm can đảm, thì thấy ánh mắt của Hoàng Kim Nam Tử liếc qua, nói ta cho phép ba người các ngươi khiêu chiến với phân nhánh của bộ tộc Hoàng Kim, Hoàng Kim Sa Trùng nếu như các ngươi có thể thắng có thể lấy được chứng hoàng kim sa trùng nhưng hai vật trong tay ngươi không được phép sử dụng đang căng thắng tiếu ân chợt buông lỏng dường như không tin vào lỗ tai mình người này không phải vừa rồi hò hét bước ba người tiếp nhận khiêu chiến với hắn sao sao giờ lại biến thành khiêu chiến với hoàng kim sa trùng sự thay đổi quá lớn khiến tiếu ân ngạc nhiên và vui mừng như thế nào ngươi không muốn hoàng kim nam tử lạnh lùng cười Ánh mắt hắn mang theo sự khinh bỉ nói, ma pháp sư loài người chính là như vậy, nếu như mất đi quyền trục và đạo cụ ma pháp, bọn họ không có dũng cảm để khiêu chiến. Tiêu ân có chút sầu hổ, đem quyền trục và đạo cụ ma pháp thu vào trong vòng cổ. Do dự một chút, hắn không lấy ra bộ trang bị ma pháp của mình, ngay cả ma pháp trượng cũng không lấy ra. Không phải hắn không muốn, mà hắn có dự cảm, dù có lấy ra, cũng không được phép sử dụng. Ánh mắt hoàng kim nam tử thoáng nhìn qua người bọn họ. Sau đó xoay người nói thầm vài câu với Hoàng Kim Sa Trùng. Sau đó đầu Hoàng Kim Sa Trùng to lớn, chậm rãi dương đôi cánh, bay lại đây. Sau đó, Hoàng Kim Nam tử dùng ánh mắt xem thường liếc nhìn ba người Mercury, giống như đuổi mấy tên ăn xin nói các ngươi không có tư cách xem cuộc chiến đấu này. Biến, sắc mặt ba người Mercury biến đổi, nhưng đối mặt với vương giả của bộ tộc Hoàng Kim, áp lực khổng lồ nhất thời khiến bọn họ suy giảm đấu trí. Mặc dù trong bộ tộc lang Nhân, Bọn họ là tát mãn được mọi người tôn kính. Nhưng trong mắt của Edikalen, bọn họ không khác gì mấy con kiến hôi. Mercury do dự một chút, ánh mắt tán thường nhìn về phía ba người tiếu ân, sau đó xoay người rời đi. Hai trung niên tát mãn bên cạnh hắn không dám chậm trễ, lôi lạc đà đi theo Mercury, có điều ánh mắt bọn chúng nhìn về phía đám người Harrison càng lộ rõ vẻ oán độc, trong lòng thầm nguyền rủa ba tên không biết tốt xấu đó nên chết đi. Trong lòng tiếu ân đột nhiên xuất hiện cảm giác khác thường. Năng lực cảm ứng của hắn được tạo bởi một thời gian dài tu luyện. hắn quay đầu lại thì bà gặp ánh mắt độc ác của trung niên tát mãn. Trong lòng hắn hơi trầm xuống, nhưng lại không đoán được mình đắc tội đám người đó khi nào. Mặc dù hắn có hai kiếp làm người, nhưng hắn vẫn không thể nhìn thấu lòng người. Cho nên, hắn không biết do ba người bọn chúng sợ hãi nên mới sinh ra sự oán độc. Giờ phút này, chỉ có ánh mắt của Hoàng Kim Chi Vương nhìn về bọn chúng là lộ ra sự xem thường có lẽ không biết nó đã sổng bao nhiêu năm rồi, nên mới có thể biết được tâm lý kỳ dị của con người. Nhìn ba người ngồi trên lạc đà rời đi, Idicalan vung tay lên, nhất thời một trận gió nổi lên, ngăn cách nơi này với bên ngoài, sau đó, thân thể hắn chậm rãi bay lên. Trong mắt Tiếu Ân hiện ra vẻ kinh hãi, Hoàng Kim Thương ưng sau khi biến thành loài người, không còn đôi cánh nữa, nhưng khi hắn bay lên, Tiếu Ân không hề cảm nhận được năng lượng dao động trên người hắn. Đây là một thủ đoạn vô cùng kỳ diệu, vượt qua sự lý giải về ma pháp của Tiếu Ân. Chẳng lẽ trên thế giới này, có thể không cần sử dụng ma pháp mà vẫn có thể điều khiển khí lưu? Trong nháy mắt, trong lòng hắn dâng lên sự hiếu kỳ to lớn, ngày sau, nếu có thể, hắn nhất định phải nắm được thủ đoạn thần bí hơn cả ma pháp này. Màu vàng kim trên người Idicalon ngày càng đậm, cuối cùng biến thành một vầng thái dương kim sắc, tản ra ánh sáng chói mắt, khiến người khác không dám nhìn thẳng. Các ngươi có thể động thủ, thanh âm to lớn vang lên trong không trung. Đám người Tiếu Ân dùng mình, bị luồng áp lực to lớn này sung kích. Xong trong một giây đó, hoàng kim sa trùng dài hơn 10 thước đã bay về phía bọn họ, thân hình đôi bên cách nhau quá xa. Cái miệng khổng lồ của nó cũng đã mở ra. Một hỏa cầu màu đỏ to lớn từ miệng nó phun ra, giống như lưu tinh cản nguyệt, bay về phía ba người Tiếu Ân. Tiếu Ân vô thức vươn hai tay ra, đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất lui về phía sau, hai chân đá lên mặt cát, cả người bay lên giữa không trung ở trên cao quan sát cuộc chiến, sắc mặt của Ydikalan biến đổi, tốc độ phát động ma pháp của tên ma pháp sư trẻ tuổi này còn cao hơn tốc độ triệu hồi linh vật của Tát Mãn, thực không thể tin được. Hoàng Kim Sa trùng phun ra hỏa cầu, bắn thẳng vào mặt cát, biến chỗ đó thành lò lửa, hơn nữa mơ hồ còn tỏa ra khí trắng. trong lòng ba người thiếu ân khẽ run lên, nếu như vừa rồi sử dụng vòng bảo hộ ma pháp để phòng ngự, chắc chắn sẽ không dễ chịu. tay trái thiếu ân vươn lên, ánh sáng màu đỏ trên người Juliana sáng lên. Khiến nàng đứng vững trên không trung buông cánh tay đang nắm lấy tay Tiếu Ân. Trong lòng Tiếu Ân có chút tiếc nuối, hồi tưởng lại cảm giác tiếp xúc da thịt vừa rồi, thực khiến người khác si mê. Nhưng loại ý nghĩ này chỉ như phù du, nhanh chóng bị hắn loại bỏ khỏi đầu. Dù là ai khi đối mặt với hoàng kim sa trùng dài tới 30 thước, cũng không có tâm tư để suy nghĩ vớ vẩn. Trên người Harrison xuất hiện ánh sáng màu trắng, biến thành hình dáng bạch tuộc. Do trùng loại ma thú... Nên ngay cả khi bạch tuộc đạt tới trạng thái đỉnh cao khi còn sống cũng không nắm giữ được bản lĩnh phi hành. Mà linh hồn thể của nó sau khi kết hợp với Harrison, mặc dù đã trải qua đột phá, nhưng nhiều nhất nó cũng chỉ tương đương với tam cấp ma thú nên càng không thể phi hành được. Hơn nữa những xúc tu trên người nó so với hình thể khổng lồ của Hoàng Kim Sa Trùng thì quá nhỏ bé, dù là áp lực hay uy lực, đều tạo cho người khác cảm giác chênh lệch khá xa. Đầu Sa Trùng to lớn đột nhiên xoay nửa vòng trên không trung. Mở cái miệng lớn nhằm về phía đám người thiếu ân. Nhìn nó thoải mái bay lượn trên bầu trời, trong lòng đám người thiếu ân kêu khổ không thôi. Ma thủ bình thường nếu hình thể lớn, động tác sẽ vụng về, chậm chạp, nhưng quy luật này hoàn toàn không được áp dụng với bộ tộc Hoàng Kim trong đại sa mạc. Động tác của nó vô cùng linh hoạt, không hề thua kém tí nào so với thiếu ân và juliana. Nhìn cái miệng khổng lồ của Hoàng Kim sa trùng lại mở ra, một quả cầu lửa lớn phun tới. Trong mắt Tiếu Ân không khỏi hiện lên một tia tàn khốc, ngón tay chuyển động, một cơn gió lốc bỗng nhiên xuất hiện, không nhân nhượng quấn lấy quả cầu lửa. Tiếu Ân điều khiển cơn gió lốc đã đạt tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Quả cầu lửa bị cuốn trong cơn gió lốc không lập tức bị tiêu tán, mà bị cơn gió lốc quay tròn, bay về hướng cũ, nổ tung trên thân thể của Hoàng Kim Sa Trung. Tốt, Harrison và Juliana đồng thời lên tiếng. Mặc dù một kích này không tạo ra thương tổn trí mạng cho Hoàng Kim Sa Trung nhưng Tiếu ân đã biểu hiện ra năng lực khống chế ma pháp siêu cường khiến hai người thêm tin tưởng trên trời cao idikalan không khỏi nhíu mày biểu hiện của Tiếu ân nằm ngoài dự liệu của hắn hắn là nhất tinh ma pháp sư sao lại có năng lực khống chế cường đại như vậy chẳng lẽ người này trời sinh ra để tu luyện ma pháp phong hệ sao vừa nghĩ đến việc Tiếu ân vừa thuấn phát ma pháp phong tường thuật cùng với việc khống chế cực tinh xảo ma pháp toàn phong thuật idikalan có chút đau đầu ma pháp sư trời sinh để tu luyện phong hệ Không nghi ngờ gì là loại khó đối phó nhất. Hoàng kim sa trùng sau khi chúng phải quả cầu lửa, thổng khổ rít gào lên một tiếng. Mặc dù thân thể của nó chống lại được quả cầu lửa, nhưng nhiệt độ cực nóng của quả cầu lửa cũng khiến ra nó đỏ lên. Uy lực của ma pháp cực kỳ cường đại, ma thú mặc dù có thiên phú phát ra ma pháp có uy lực cường đại, nhưng thân thể của chúng nó chưa chắc đã miễn dịch được ma pháp của chính mình. Nhưng loại thương tích này đối với con hoàng kim sa trùng dài hơn 30 thước mà nói thì không nghiêm trọng lắm. Động tác của nó càng thêm linh hoạt, hơn nữa tốc độ phóng quả cầu lửa ra không còn chậm như rùa nữa, liên tiếp những quả cầu lửa được phóng ra. Giống như những quả đại bác liên tiếp bắn ra, khiến ba người biến sắc. Ánh sáng màu đỏ trên người Juliana phóng lên cao, bay lên điểm cao nhất đột nhiên hóa thành trận mưa sao băng, tự nhiên rơi xuống, tạo thành một giải ngân hà màu đỏ quanh thân thể ba người. Những quả cầu lửa đụng phải giải ngân hà đó, nhất thời bị lực lượng của giải ngân hà làm thay đổi phương hướng, bay ngược trở lại thân thể hoàng kim sa trùng dừng lại trên không trung, nó dường như không tin chuyện xảy ra trước mắt, tốc độ bắn quả cầu lửa càng nhanh hơn. mặc dù không được như tần suất của khẩu đại bác, nhưng lại hơn tốc độ thi triển ma pháp của loài người. nhưng giải ngân hà màu đỏ của juliana lại có chỗ độc đáo riêng, mặc dù hoàng kim sa trùng cố gắng phun ra quả cầu lửa, nhưng lại không thể làm gì được giải ngân hà màu đỏ. trong khoảng thời gian ngắn, song phương giằng co với nhau trên không trung. trong lòng tiếu ân vui mừng khôn xiết. Không thể ngờ được, linh vật của Juliana có năng lực cường đại như vậy, thật không thể tin được. Phản kích, nhanh phản kích, Harrison kêu lớn. Juliana tức giận chừng mắt nhìn hắn nói, linh vật thiên hồ của ta phải đạt tới ngũ cấp mới có năng lực phản kích, hiện giờ không thể làm được. Trong lòng tiếu ân động, hỏi, hiện tại nó đạt tới cấp mấy? Tam cấp, Juliana không hề nghĩ ngợi nói ra. Trong lòng tiếu ân động, đột nhiên trong đầu nhớ lại tình cảnh trên ốc đảo ba cái đuôi mượt mà khiến hắn nhớ mãi không thôi chỉ cần chạm phải một lần cả đời khó có thể quên được ánh mắt không nhịn được nhìn về phía juliana mặc dù không nhìn thấy cái đuôi nhưng nhìn cái mông nàng được bao phủ bởi bộ quần áo màu vàng đủ khiến bất cứ nam nhân nào cũng phải say mê ngươi nhìn cái gì sắc mặt juliana ửng đỏ nghiến răng nghiến lợi đè thấp âm thanh nói cổ harrison rung động ánh mắt tập trung nhìn vào thân thể của hoàng kim sa trùng nhưng trong lòng hắn thầm khen Huynh đệ của mình có lá gan quá lớn, dưới tình huống này còn có tâm tư như thế, thực là cường hãn. Tiếu ân ho nhẹ một tiếng, cổ duỗi thắng lên, không biết quỷ thần xui khiến thế nào, lại nhẹ nhàng nói nhỏ vào lỗ tai của nàng một câu cái đuôi. Khuôn mặt Juliana nhất thời đỏ lên, cả người lộ ra vẻ hấp dẫn tới cực điểm. Hai hàng lông mày của Tiếu ân hơi nhíu lại, tự nhiên hắn có một loại cảm ứng kỳ diệu. Khi Tiếu Ân nhắc tới hai từ, cái đuôi, từ trường nội mị bên trong thân thể của Juliana đột nhiên mở rộng ra, hơn nữa sức ảnh hưởng của từ trường gần như mở rộng tới vô hạn. Không chỉ có như thế, giải ngân hà màu đỏ lại càng đậm lên, hơn nữa tần suất phun lửa của hoàng kim sa trùng trong nháy mắt hạ thấp xuống. Mặc dù vẫn liên tục phun nhưng khiến cho người ta cảm giác, dường như nó chỉ phun cho có lệ. Trong lòng Tiếu Ân đột nhiên dâng lên một ý nghĩ cổ quái, hoàng kim sa trùng này chẳng lẽ bị trúng gió rồi sao? Trên không trung, đột nhiên truyền đến một tiếng huýt sáo, âm thanh giống như cửu thiên lôi điện, ù ù không dứt. Hoàng Kim Sa trùng nghe được âm thanh này, rõ ràng bị giật mình, thân hình to lớn của nó dường như muốn xông lên, nhưng vẫn do dự, nên vẫn còn dừng ở chỗ cũ. Tiểu Ân ngẩng đầu nhìn lên trời, mặc dù khoảng cách khá xa, nhưng có thêm ưng nhãn thuật, hắn lờ mờ có thể thấy khuôn mặt của Idikalen tràn ngập sự phẫn nộ. Kỳ lạ, sao Sa trùng này không tấn công nữa? Harrison không hiểu chút nào hỏi tiếu ân không nhịn được cười khóe miệng hơi nhếch lên nhìn vị sa mạc vương giả trên trời cao mỉm cười có chút hả hê ánh mắt chuyển qua khuôn mặt ửng hồng của juliana tiếu ân than nhẹ một tiếng từ trường nội mị quả nhiên là một vũ khí siêu cấp nhất hào từng nói chỉ cần là sinh vật thì sẽ bị loại từ trường này ảnh hưởng hiện giờ hoàng kim sa trùng trước mắt lộ ra vẻ do dự không quyết tiếu ân hiểu nó đã bị từ trường nội mị của juliana hấp dẫn Cho nên ngay cả khi vị vương giả trên chơi cao thúc giục Nó cũng không tiếp tục công kích Juliana Nhưng khiến Tiếu Ân cảm thấy kỳ quái Idicalan dường như không bị ảnh hưởng Mặc dù thái độ của hắn đối với Juliana Không giống như đối với người thường Nhưng phần lớn là do nể mặt Dida đại tát mãn Lông mày nhẹ nhàng nhíu lại Trong lòng Tiếu Ân có sự phát hiện Có lẽ đó là thực lực của trí cường giả Ngay cả từ trường nội Mỹ cũng không ảnh hưởng được tới bọn họ Đột nhiên, trên trời cao Idicalan vung tay lên một đạo ánh sáng kim sạc trên không trung ngưng tụ lại thành một cây đao lớn thanh đao phá không chém thắng về phía bọn họ mặc dù giải ngân hà màu đỏ chắn trước mặt mọi người nhưng gặp phải thanh đao này nhất thời giống như băng tuyết bị hòa tan trước gió tiêu tán vô tung vô ảnh tiếu ân và juliana theo tiềm thức tránh ra hai bên mà thanh đao giống như sinh vật sống sau khi ba người rời đi lập tức biến thành một cái lồng có bán kính hai thước giam juliana vào trong đó tôn kính sa mạc tri vương Chẳng lẽ ngài muốn tự mình ra tay Tiếu ân lớn tiếng kêu to Tự mình ra tay Y Đi Ca Lân xem thường cười lạnh một tiếng nói Các người còn chưa xứng có được vinh quang đó Trong lòng Tiếu ân nguyền rủa, Có ngu mới muốn có được vinh quang đó Chuyên nhân của huyết mạch viễn cổ Gia tộc của ngươi và bộ tộc Hoàng Kim Chúng ra vốn là một mạch Chúng ta không thể trở thành địch nhân Y Đi Ca Lân không để ý tới Tiếu ân Giải thích với Juliana. Hồng quang trên người Juliana không ngừng lưu động Nhưng dù nàng có cố gắng tới đâu thì cũng không thể phá vỡ được cái lồng hoàng kim. Thực lực của đôi bên tranh lệch quá xa, căn bản không thể san lấp được. Idicalon, Juliana đột nhiên kêu lên, âm thanh thanh thúy của nàng tràn ngập phẫn nộ nói, ta cũng là người thí luyện, người không thể vây khốn ta. Không sao cả, mời người ở chỗ đó quan sát bọn họ thí luyện đi, dù kết quả ra sao thì ta cũng sẽ có hồi báo khiến người hài lòng. Đột nhiên Tiếu Ân ngẩng đầu lên, hắn nghe được trong miệng Idicalon nói ra chữ, mời. Xem ra biểu hiện ngoài ý muốn của Juliana đã nhận được sự đồng ý của hắn, hơn nữa bộ tộc Hoàng Kim và bộ tộc Thiên Hồ đã biến mất hơn vạn năm dường như có mối quan hệ sâu xa. Idicalen tiên sinh, không biết ngài hồi bảo gì cho nàng. Tiếu ân chợt cao giọng nói. Idicalen rất có hứng thú với Tiếu ân nói, hồi báo của ta, đó là dù các ngươi có thua, nàng cũng lấy được chứng Hoàng Kim sa trùng. Còn chúng ta thì sao? Tiếu ân chỉ vào mình, nói chúng ta sẽ có kết quả gì ca Calen mỉm cười nói, nếu các người đã tới đây để thí luyện, hơn nữa còn gặp phải bộ tộc Hoàng Kim, nên có giác ngộ đi. Tiếu Ân cười khổ một tiếng, giây phút này, trong lòng hắn thực sự rất tức giận, hắn mong mình có thực lực cường đại, đủ để đánh cho thương ưng này đầu heo, nhưng đó chỉ là hy vọng xa vời mà thôi. Hít sâu một hơi, tâm tình của hắn bình tĩnh trở lại. Đổi mặt với cường giả lợi hại như thế, chỉ cần hắn không động thủ, mình còn cầu gì nữa. Hắn xoay người. Đi tới cái lồng kim sắc giam giữ Juliana, nhìn ánh mắt lo lắng của nàng nói, nàng yên tâm, chỉ là một con trùng lớn mà thôi, chúng ta có thể giải quyết nó. Sau đó trừng mắt, tự diễu nói, nếu như được nàng hộ vệ mà thắng được nó, thế thì hai chúng ta chẳng phải quá vô dụng sao? Đúng vậy, nàng cứ yên tâm, Harrison chỉ vào tiếu ân nói, trên người hắn còn cất giữ nhiều đồ tốt, chắc chắn không thành vấn đề. Tiếu ân kinh ngạc nhìn vẻ mặt thản nhiên của Harrison, hắn nói những lời này. Không có chút an ủi nào cả, mà tràn ngập tự tin với Tiếu Ân. Biểu môi, Tiếu Ân nhỏ giọng hỏi, Harrison, ngươi thực sự tin tưởng ta sao? Đương nhiên, Harrison hào khí can vân nói, huynh đệ chúng ta liên thủ chắc chắn làm thịt được con sa trùng này. Tiếu Ân giờ khóc giờ cười, trong lòng kỳ quái, tên này dựa vào đâu để tin tưởng chứ? Nhưng giờ phút này, không thể nói những lời nhụt trí được. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trước, trong lòng nóng lên, cất cao giọng nói, không sai. Harrison, chúng ta động thủ. Khí lưu trong không trung đột nhiên loạn lên, tiếu ân mang theo Harrison, giống như tia chớp rời xa lồng kim sắc. Ở trong lồng, đôi mắt Juliana lộ ra tia sáng lộng lẫy. Nàng chăm chú nhìn hai người tiếu ân, không biết vì sao, trong lòng nàng không thấy lo lắng. Đối với việc điều khiển và giải thích về phong tường thuật, có thể nói tiếu ân đã đạt tới trạng thái đáng sợ. Chỉ cần hắn bay lên, giống như một con chim ưng linh hoạt, căn bản không thể nắm được quỹ tích phi hành của hắn hoàng kim sa trùng vừa bị juliana ảnh hưởng vừa sinh long hoạt hổ trở lại hỏa cầu trong miệng nó không ngừng được phun ra đồng thời thân thể to lớn của nó cố gắng di chuyển rất có bộ dáng không quật chúng tiếu ân thề không bỏ qua cảm thụ được hơi thở nóng rực trong không khí tiếu ân biết uy lực của hỏa cầu mà hoàng kim sa trùng phun ra từ miệng có thể so với nhị cấp ma pháp hỏa cầu thuật cho nên chỉ cần có thể hắn không muốn thử uy lực của nó hắn vừa điều khiển khí lưu cố gắng né tránh vừa phân phó harrison Lang nhân tát mãn trịnh trọng gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Động tác của tiếu ân trớt nhanh hơn, khó khăn lắm mới tránh thoát được công kích của hoàng kim sa trùng, đột nhiên thân thể hắn động, cứ thế phi thẳng lên lưng của sa trùng, đạp trúng đầu của nó. Đúng lúc đó, bạch quang trên người Harrison sáng lên, tám cái xúc tu của bạch tuộc giống như khóa kim cương, xoay tròn lên, hung hăng đâm vào người sa trùng. Khuôn mặt Juliana hiện lên vẻ vui mừng, nàng đương nhiên hiểu rõ linh vật của Harrison lợi hại đến cỡ nào. Đặc biệt tám cái xúc tu có lực lượng không gì không phá được, ngay cả giải ngân hà màu đỏ của nàng cũng chưa chặt đã trồng lại được. Hiện giờ tám cái xúc tu đâm vào chỗ yếu hại của đối phương, tự nhiên có thể khiến hoàng kim sa trùng bị thương nặng. Xong, còn không chờ nụ cười của nàng nở rộ, giữa sân xảy ra dị biến. Tám cái xúc tu xoay tròn đâm vào cái đầu lớn của sa trùng, không đâm thủng được đầu của nó, ngược lại âm vang do kim thiết đụng vào nhau vang lên, vô sổ hoa lửa bắn ra. Giờ phút này tám cái xúc tu đã bị đứt một nửa. Sa trùng phát ra tiếng cười nhạo, thân thể khổng lồ của nó động, giống như không có xương cuốn ngược lên, muốn đập nát thân thể hai người. Sắc mặt tiếu ân đại biến, tay nắm lấy Harrison, tốc độ phong tường thuật tăng lên cực hạn, phóng đi, giữa không trung hai chân liên hoàn di động, đạp vào sống lưng của sa trùng, mượn lực để thoát ra ngoài. Tay Juliana giữ trước ngực, giờ phút này nàng mới thở dài một hơi. Nếu bị đồng thịt đó cuốn phải, Dù bản lĩnh của Tiếu Ân và Harrison có lớn hơn nữa, cũng chỉ có thể bại vong. Da thì cứng, thân thể thì nhu nhuyễn, nó là con vật gì thế? Harrison hầm hực kêu lên. Chỗ dựa lớn nhất của hắn là tám cái xúc tu không gì không phá nổi của bạch tuộc, nhưng hiện giờ thứ này đã mất đi tác dụng, hắn giống như một con hổ bị gãy tay gãy chân, không thể uy hiếp được đối phương. Trời mới biết, có lẽ đây là chỗ lợi hại của bộ tộc Hoàng Kim. Tiếu Ân tràn ngập cảm xúc nói. Quả nhiên. Đổi phó với ma thú, biện pháp tốt nhất vẫn là ma pháp, nếu dùng công kích vật lý, thân thể của chúng nó quá cứng rắn, đủ khiến bất cứ võ sĩ nào cũng phải nản lòng. Khối thịt lớn trước mắt chậm rãi buông lỏng trở lại, khôi phục lại thành hình thể của hoàng kim sa trùng to lớn. Nhìn ma thú khổng lồ này, bất cứ ai cũng cảm nhận được một áp lực khổng lồ. Vẻ mặt tiếu ân ngưng trọng lại, ngón tay chuyển động, toàn phong thuật được thi triển ra, một cơn lốc xoáy xuất hiện giữa không trung cuốn lấy đầu sa trùng. Nhưng khiến Tiêu Ân thấy thất vọng đó là thể tích của đầu sa trùng quá lớn, còn toàn phong thuật hắn thi triển ra chỉ là tam cấp ma pháp. Loại ma pháp này đổi với loài người và thủ nhân thì có uy lực to lớn, nhưng giờ phút này đứng trước mặt sa trùng to lớn này, nó không phát huy được tác dụng. Cơn lốc xoáy chuyển động trên người sa trùng, nhưng ma thú khổng lồ đó lại không thèm để ý, vẫn phi hành vững vàng trên không trung. ánh mắt của nó lộ ra vẻ xem thường. Chậm rãi, nó khép hờ đôi mắt lại, dường như đang hưởng thụ sự xoa bóp trong miệng phát ra những tiếng kêu thoải mái. Sặc mặt Tiếu Ân ửng đỏ, nhưng trải qua công kích vừa rồi, hắn đã hiểu một chuyện, tam cấp ma pháp bình thường, sợ rằng không thể tạo thành thương tổn chí mạng với Hoàng Kim Sa Trùng. Trách không được Idicalon muốn giam cầm Juliana, xem ra hắn hết sức hiểu hệ thống ma pháp của loài người, cũng hiểu được thực lực của Hoàng Kim Sa Trùng. Hoặc nói, hắn không dám đắc tội đi đa đại tát mãn, nhưng với mình và Harrison, hắn không cố kỵ nhiều. Tiếu Ân làm sao bây giờ? Ta có một đề nghị. Đề nghị gì? Chúng ta đầu hàng. hai mươi 26. Trứng hoàng kim sa trùng. Đầu hàng. Đúng vậy, nếu Idicalen đã đáp ứng với Juliana, dù tháo ngay bại, cũng sẽ giao trứng hoàng kim sa trùng cho nàng, chúng ta còn đánh làm gì nữa? Tiếu ân dồn dập nói. Không được, chúng ta không thể đầu hàng. Harrison cự tuyệt nói, Lang nhân tát mãn, không có kẻ nhát gan. Nói hươu nói vượt, bọn Mercury thì sao? Tiếu ân không lưu tình phản bác, Harrison nhất thời không nói được gì, nghĩ đến biểu hiện của ba tên đó, dù đã sớm chuẩn bị tâm lý hy sinh, Harrison vẫn có chút xấu hổ. Có điều, Tiếu ân kéo dài âm thanh nói, hiện tại có một nan đề không giải quyết được. Nan đề gì? Nhìn hoàng kim sa trùng đang dương nanh múa vuốt, chậm rãi tới gần, Tiếu ân tức giận nói, mặc dù ta muốn đầu hàng, nhưng ngươi xem nó có thể đồng ý sao? Harrison sửng sốt, sau đó cười to lên. Trong tiếng cười ẩn chứa sự sảng khoái Trong lòng thầm mắng một câu Làm nhân tát mãn đều là những kẻ bất thường Sau đó thiếu Ân thu liếm tâm thần Lòng bàn tay thả lỏng ra Nhẹ nhàng thở ra một hơi thiếu Ân thở ra một hơi Trước mắt hai người bọn họ và Hoàng Kim Sa trùng xuất hiện thêm một bóng người hư ảo Harrison đang cười lập tức dừng lại Hắn kinh ngạc nhìn hình người từ từ phát triển Giống như một quả bóng Từ từ phình to lên Biến cổ bất ngờ này xảy ra Khiến mọi người thất kinh Đừng nói là hoàng kim sa trùng ngạc nhiên lui về phía sau một chút, ngay cả những người đang theo dõi cuộc chiến như Idicalon và Juliana cũng kinh ngạc mở to mắt ra nhìn. Trong không khí, thổ hỏa hai đại nguyên tố, dũng mãnh lao vào hình người đó. Trong giây lát, hai đại nguyên tố này đã tạo nên một diện mạo khác cho hình nhân. Đó là một hình nhân thân cao ba thước, thân hình của nó cực kỳ trắng kiệt, trên người đầy đất và đá. Đôi mắt trống rỗng là hốc đá màu đỏ, quanh người nó bao trùm bởi một loại lửa quỷ dị. Ngọn lửa màu xanh biếc quanh người nó tạo nên một áp lực tâm lý lớn cho người đứng đổi diện. Harrison trợn to đôi mắt, hắn kinh ngạc hỏi, nó là thứ gì? Đó là ma pháp, Tiếu Ân rất nhanh trả lời. Nói nhảm, ta đương nhiên biết đó là ma pháp, nhưng đó là ma pháp gì? Triệu hoán viêm ma, Tiếu Ân chợt cười, nói, người điều khiển bạch tuộc để né tránh. Chuyện còn lại giao cho ta. Viêm mã đột nhiên xuất hiện, rõ ràng khiến Hoàng Kim sa trùng giật mình. Nó cẩn thận phát ra một quả cầu lửa, quả cầu lửa đánh vào ngọn lửa màu xanh trên người viêm ma, cứ thế bị hòa tan, ngọn lửa màu xanh trên người viêm ma giống như có thêm nguyên liệu, càng sáng trói lên.